Cô Úc xin mời các bạn nghe truyện mới có tên Quyên Luyến Phu Thành của tác giả Bồng Lai Khách. Thể loại: Dân quốc điền văn, sủng. Độ dài: 89 chương. Văn án: Chúng ta là duyên trời tác hợp. Nhiếp Tái Trầm và Bạch Cẩm Tú, một người vốn có thể trở thành quan đới tứ phẩm lại tới làm tài xế cho Bạch Thiên Kim, Bạch gia tiểu thư Bạch Cẩm Tú du học trở về, muốn tránh hôn nhưng không đành lòng cha mẹ, vì thế cũng chấp nhận sự quan tâm từ gia đình, chấp nhận tài xế tư nhân mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện mới có tên Quyến Luyến Phù Thành. Chương 1: Từ Quảng Châu phủ ra khỏi Thanh Viễn, đi hướng Tây Bắc Men theo quan đạo cổ, đến biên giới Lượng Quảng, có một tòa cổ thành có tên là Phù Huyền. Không ai biết tòa cổ thành này đã bao nhiêu tuổi, đá xanh được khai thác từ trong ngọn núi già, xếp chồng lên thành từng đoạn tường thành cũ, sau bao lần tu tu sửa sửa mà thành Dưới chân tường thành, từng kẽ đá âm u mặt trời không chiếu tới được cũng bám đầy rêu xanh ẩm ướt và cây bệ lệ, khắp nơi lộ ra dấu vết năm tháng. Sau giờ ngọ của ngày hôm nay, ngay cần cửa đông bởi vì một đoàn xe gần đến dần mà sự yên bình vốn có của tòa cổ thành này đã bị đánh vỡ. Thiếu phu nhân Bạch gia Trương Uyển Diễm và người làm từ Quảng Châu phủ đã trở lại. Cổ Thành và Quảng Châu phủ cách nhau chừng 4-500 dặm đường, không tính là quá xa, nhưng cũng không gần, mấy ngày trước đi đường Thủy, sau khi lên bờ thì đi quan đạo, ngồi xe ngựa cả ngày đường mới đến nơi được. Đoạn quan đạo này vốn nhiều năm không thu sửa, xe ngựa rất khó khăn để đi qua thương lữ lưỡng Quảng qua lại rất bất tiện. Những năm này do Bạch gia gia mặt tu sửa đường sá, con đường cũng bằng phẳng lên rất nhiều, khoang trong xe ngựa rộng rãi rất thoải mái, nhưng hành trình mấy ngày liên tiếp thiếu phu nhân Bạch gia quen sống trong nhung lụa cũng cảm thấy rất mệt nhọc. Huống chi, trong lòng chị ta rất không thích trở về. Chỗ này vừa xa xôi lại hẻo lánh, căn bản không thể nào sánh với Quảng Châu được. Cũng bay đến cũng nhanh. Thiếu phu nhân, sắp đến rồi ạ." Người đánh xe ngựa nói to. Cô Hầu Hồng Ngọc đi theo xe lết nhìn Trương Nghiễn Diễm, liền ngừng tay đang xoa bóp vai cho chị ta, vén rèm cửa sổ xe lên, thò đầu ra ngoài nhìn chung quanh nói: "Thiếu phu nhân, đúng là sắp đến rồi ạ, có rất nhiều người đang chờ ở cửa thành ạ." Trương Nghiễn Diễm cũng vén rèm lên nhìn ra ngoài một chút rồi ngồi trở lại, ra hiệu Hồng Ngọc buông rèm xuống. "Chuyến này chị ta về quê, ngay cả hộ vệ cộng thêm người làm tổng cộng mấy chục người, bao gồm cả hành lý nữa, trước sau ước chừng 10 chiếc xe, một hàng dài đi tới." Dân huyện bình thường hiếm khi thấy một đoàn xe nhiều như thế thì khó tránh khỏi tò mò, chạy tới xem đoàn xe của thiếu phu nhân Bạch gia. Là thiếu phu nhân Bạch gia quay về quê, để mừng đại thọ 60 của Bạch lão gia thì phải. Xem khí thế của thiếu phu nhân, chỉ sợ cả thành Quảng Châu cũng không có người thứ hai đâu. Chuyện vui của Bạch gia qua vài ngày nữa thì huyện thành chúng ta sẽ náo nhiệt lắm đây. Xe ngựa đến gần cửa thành, tiếng nghị luận truyền vào tai Trương Miễn Diễm, trong lòng chị ta mơ hồ sinh ra cảm giác như từ trên cao nhìn chúng sinh dưới đất. Chị ta đúng là có tư cách đó. Trương gia nhà mẹ đẻ chị ta tại Thập Tam Hàng vào thời điểm hưng thịnh nhất, chẳng những ngang hàng với Bạch gia, tổ tiên cũng quyên rất nhiều quan chức về sau Thập Tam Hàng thì bắt đầu sa sút, Trương gia tri sau đó suy bại nhưng hiện nay em trai mình làm việc tại ngân hàng người phương Tây, bắt đầu thuận buồm xuôi gió, địa vị thăng lên, sự phục hưng của Trương gia nằm trong tầm tay mà thôi. Nhà mẹ đẻ như vậy, nhà chồng chị ta Bạch gia lại xuôn xẻ hưng vượng hơn rất nhiều. Lúc thập tam hàng còn đang vượng, Bạch gia đứng hàng đầu trong các cự phú, thanh danh lan xa đến tận Nam Dương thậm chí Tây Dương, về sau chuyển sang các nghiệp như tàu thuyền, dệt thuốc lá. Lúc truyền đến tay cha chồng chị ta Bạch Thành Sơn thì gia sản đã không thể tính được rồi. Cha chồng này tuy giao việc làm ăn cho chồng mình, bản thân thì lui về cổ thành sống cuộc sống nhàn nhã, nhưng vẫn là hội trưởng thương hội. Chỉ cần ông Triệu gia mặt một câu nói thôi là có thể điều động nửa hiệu buôn và tài lực của phía Nam Trung Quốc, nói không khoa trương chút nào, ngay cả tân quân của Quảng Châu phủ cũng phải dựa vào Bạch gia. Sở Dĩ nói như vậy là bởi vì triều đình hiệu xưng dựng lại tân quân quân phí quá ít ỏi, hơn một nửa quân phí của tân quân Quảng Châu phủ đều do Bạch gia tài trợ. Mà Bạch gia sở dĩ chịu bỏ tiền ra nuôi binh thay Quảng Châu phủ là bởi vì Quảng Châu phủ tướng quân quản lý tân quân là Khang Thành, là cậu ruột của chồng mình. Khang Thành là tông thất, nếu là trước đây có một người cậu có quyền thế xuất thân như vậy, dĩ nhiên là chỗ dựa cực lớn, nhưng hôm nay, hoàng thượng và tây thái hậu đều đã chết, bảo thỏa của tiểu hoàng đế kia không biết ngồi được bao lâu, nhỡ một ngày nào đó có biến động mà thay đổi, Bồ Tát buồn qua sông Khang Thành có tự bảo toàn được hay không cũng khó mà nói. Có một xui ra như vậy, không chừng còn kéo luôn Bạch gia xuống nước ấy chứ. Nhân dịp này, bất kể thế nào thì phải thuyết phục cha chồng, vì cô út cũng được, hay là vì tương lai của Bạch gia cũng thế mà cân nhắc kỹ, không thể tiếp tục để mặc cho cô út ở bên ngoài thích làm gì thì làm, càng không thể ngại thân thích ngại mặt mũi mà đồng ý hôn sự của cô út và con trai của tướng quân phủ được. Dân huyện còn đang thì thầm to nhỏ, sự mệt nhọc trên đường đi của Trương Uyển Diễm tan biến, chị ta ngồi thẳng lên thúc giục người đánh xe mau chóng đánh xe đến nhà Bạch gia. Nơi ở của nhà họ Bạch nằm ở phía bắc cổ thành, tường xám ngói đen, trước cửa là hai con sư tử đá xanh không da xanh cho không da cho. Bởi vì tin tưởng sờ vào sư tử giữ cửa của Bạch gia sẽ đem lại tài vận cho mình, cho nên trên đỉnh đầu hai con sư tử bóng loáng cứ như là bị người ta cạo lông vậy. Nhìn bề ngoài cũng chỉ lớn hơn nhà bình thường một chút. Ai có thể nghĩ, sau cánh cửa rất bình thường kia lại là nam thương Bạch Thành Sơn đại danh đỉnh đỉnh chứ? Bạch Thành Sơn biết con râu hôm nay trở về cổ thành, gọi Liễu Quảng ra đón. Liễu Cường dẫn người ra ngoài cửa lớn đón Trương Nghiễn Diễm đi vào nhà. Trương Nghiễn Diễm đi qua tiền đường có treo tấm biển chữ vàng trời ban phúc đức bảo người làm mang đồ đặc vào, lại hỏi ông cụ biết đang câu cá phía sau, cũng không có khách tham nào thì đổi quần áo xong lập tức tới đó. Bạch gia phía trước nhìn rất bình thường, nhưng hậu viện thì lại vô cùng khác biệt. Một cái hồ lớn thông qua con sông bàn thành của huyện thành, nước chảy không ngừng, dưới hồ đầy cá. Trương Nguyễn Diễm đến bên hồ, nhìn thấy cha chồng mặc áo lụa cũ thường ngày, đang ngồi trên một tảng đá bên bờ hồ thả câu, bóng lưng không nhúc nhích. Trương Nguyễn Diễm làm dâu mười mấy năm, Bạch Thành Sơn cũng không phải người nghiêm nghị, nhưng chị ta vẫn luôn luôn kính sợ cha chồng, vừa rồi còn vội vã đi tìm ông cụ, giờ gặp rồi thì lại rụt rè không dám đến gần. Trương Nguyễn Diễm căng thẳng đứng chờ bên cạnh Qua một lúc lâu, thấy ông cụ có vẻ như đã ngủ, mặt nước vẫn phẳng lặng, đang chù trừ có nên mở miệng không thì chợt nghe ông cụ hỏi. "Đến rồi à, đi đường vất vả không con?" Trương Nguyên giễm thở phào nhẹ nhõm, vội nở nụ cười, đi đến phía sau Bạch Thành Sơn, nói: "Con không mệt, cha vất vả nửa đời người mới là mệt nhọc ạ. Tháng sau là đại thọ 60 rồi, nhất định phải làm thật tốt. Kính Đường vẫn còn có chút chuyện ở Quảng Châu phủ, chắc vài ngày nữa mới quay về được ạ." Còn về trước ngoài chăm sóc cha thì cũng xem có gì cần để sắp xếp không, tránh đến lúc đó lại có thiếu sót. Bạch Thành Sơn cũng không quay đầu lại, chỉ nói: "Làm đơn giản thôi, mời một số bạn cũ và một số quan hệ thân thiết là được, không cần làm quá phô trương." Trương Uyển Diễm nói: "Không cần cha dặn thì bọn con cũng biết ạ. Cha cứ yên tâm." Bạch Thành Sơn gật đầu: "Đi nghỉ ngơi đi, không cần phải ở đây với cha." Trương Uyển Diễm dạ một câu, chân lại chẳng nhúc nhích tiếp tục nói: Cha ơi, bên chỗ Cố Út tuy nói đã đồng ý với Khánh Đường sẽ trở về rồi, nhưng con sợ em ấy lại giở quẻ. Thấy bà vai Bạch Thành Sơn khẽ động một cái, Trương Miễn Diễm vội nói: "Cha đừng hiểu lầm, con không phải nói Cố Út không chịu trở về, con chỉ sợ em ấy nghe theo mấy lời khuyên của bạn bè kiểu như thư thưởng kiểu mới gì đó mà thay đổi ý kiến thôi ạ. Từ sau khi em ấy đi du học trở về thì vẫn ở Hương Cảng chẳng chịu về nhà. Tuy không phải quá xa nhưng chỉ sợ dễ bị người ta suối dục phải không ạ?" Ý con là cha có thể phát điện báo cho em ấy không, giọng điệu nặng một chút, để em ấy bắt buộc phải về ấy à. Cha cố út lúc trước đòi đi nước ngoài du học cả nhà không ai gàn được dù là không nỡ nhưng vẫn phải để em ấy đi. Còn biết hôm nay thời đại đã khác ngay cả lão thái hậu lúc còn sống cũng phái đại thần ra nước ngoài khảo sát. Một cô gái có thể ra nước ngoài, nhưng dẫu có học thức tân tiến thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn phải làm vợ hiền mẹ đàm. Trương Nguyên Diễm vừa quan sát phản ứng của cha chồng vừa cẩn thận nói: "Không phải con ở trước mặt cha nói cô Út con cũng rất quý em ấy, trong lòng coi em ấy như em ruột. Nhưng tính tình cô Út quá khác mọi người, đa số các cô gái đi Đông Dương, nhưng em ấy cứ đòi đi Tây Dương, học chính là hội họa Tây Dương. Còn kiến thức Đông Cạn, đến vài ngày trước mới nghe nói đến hội họa Tây Dương cũng không phải vẽ lại đó. Cô Út vẽ tranh khỏa thân, mà tranh khỏa thân còn lại là đàn ông nữa." Trường Nguyễn Diễm không có cách nào hình dung được sự kinh hãi và cảm giác xấu hổ của mình khi lần đầu tiên nghe nói đến, nhất thời không thốt ra lời được ngừng lại. Cha kiến thức rộng, con không cần nói rõ. Con biết hội họa Tây Dương là vẽ cái đó. Nếu biết thế hồi trước dù có bị cụ út trách cứ con cũng không đồng ý để em ấy đi học đâu. Cái này còn thôi, hiện tại bên ngoài quả thực quá loạn lạc, học sinh trẻ tuổi khắp nơi đều cổ động người dân cắt tóc đuôi sam. Cô út tuổi còn nhỏ tính tình lại kích động thường qua lại với những người đó, một mình ở bên ngoài con thật sự không yên tâm, nên hôm nay dẫu có bị cha trách cứu thì cũng phải nói ra những lời trong lòng. Con đi nghỉ ngơi đi. Bạch Thành Sơn chỉ bình thản nói một câu. Trường Nguyễn Diễm vẫn còn muốn nói nữa, lại là lời quan trọng nhất nhưng lại không dám đành phải ngậm miệng lại. Con dâu đi rồi, Bạch Thành Sơn ngồi một mình bên hồ chốc lát mới từ từ buông cần câu xuống, đứng lên. Hơn nửa tháng sau, trong Quảng Châu tướng quân phủ, Khang Thành đang làm việc trong thư phòng thì nghe người làm nói công tử Bạch gia tới, vội vàng kêu người dẫn vào. Bạch Kính Đường hơn 30 tuổi, hiên ngang đĩnh đạc, vẫn ăn mặc theo lối cũ, trong ánh mắt lộ ra sự từng trải, vừa đi vào thấy Khang Thành thì gọi một tiếng cậu, rồi lập tức mở miệng xin giúp đỡ. Khang Thành cười nói, chuyện gì thế? Không nhờ người cha thần thánh của cháu mà lại chạy tới đây nhờ vả cậu thế. Chuyện này bắt buộc phải là cậu mới được ạ. Thời tiết ấm áp, bài kính đường lau mồ hôi trên trán, nói ra nguyên do. Thì ra Bạch Thành Sơn giao cho con trai mau chóng mua một chiếc xe hơi mới để tặng cho cô con gái sắp trở về. Hiện tại xe hơi mới nhập về không bao lâu, đến giờ cũng chưa tới trăm chiếc. Quảng Châu phủ lại càng ít, đếm trên đầu ngón tay được sử dụng xe hơi phần lớn là người phương Tây và người giúp việc cho người phương Tây. Bài kính đường biết em gái tầm mắt cao, để cô ấy hài lòng thì nhất định phải mua loại tốt nhất. Tình cờ biết được có một người anh nhập một chiếc Ro-Ro, nghe nói là kiểu mới nhất vừa xuất xưởng năm ngoái, toàn bộ Âu châu cũng không có đến mấy chiếc vốn định mua để dùng, bị anh ta lấy giá cao hơn giá thị trường gấp đôi để mua đứt. Nhưng vừa lấy được chiếc xe từ tay người anh kia ai ngờ còn chưa kịp tặng thì tài xế bị ngã gãy chân, chiếc xe dĩ nhiên để không rồi phang thành là tông thất dù chủ trương phát triển tân quân, nhưng đối với người Tây phương cùng với đồ của người Tây phương thì dù có tốt đến mấy thì trong lòng vẫn luôn bài xích có thể tránh thì tránh, đương nhiên sẽ không dùng xe hơi gì đó. Bác kính đường nhìn cậu giải thích: "Cha vừa đến tuổi trung niên thì có tú tú, luôn cưng chiều con bé như báu vật. Tú tú đi Tây Dương, không giống cháu không biết lái xe. Nay sắp trở về, cha cháu mua cho em ấy một chiếc cũng là để em ấy tiện đi lại thôi." Bạch Thành Sơn gần 40 tuổi chỉ có mỗi cậu con trai là bài kính đường, lúc đó con trai được mười mấy tuổi, năm ấy phu nhân lại lần nữa mang thai. Lúc mang thai 9 tháng thì có vụ làm ăn lớn, cần ông phải đích thân đi Nam Dương một chuyến. Dù không muốn nhưng vẫn phải đi. Vào đêm trước khi đi, vợ ông bị động thai, ngay trong đêm mời thầy lang tới khám, nói có triệu chứng động thai rất nguy hiểm. Bạch Thành Sơn quyết định đổi kỳ hạn đi Nam Dương. Qua mấy ngày sau, cái thai mới ổn định, đúng lúc có tin tức gửi tới, là con tàu mà đáng nhẽ ông sẽ đi khi ra biển không bao lâu thì gặp phải thời tiết xấu bất ngờ tàu bị chìm, toàn bộ người trên tàu không một ai sống sót, chỉ có ông bởi vì tạm thời thay đổi ngày đi mà may mắn tránh thoát được một khiếp. Sự kiện này thân thích Bạch gia thậm chí toàn bộ Quảng Châu phủ không ai không biết, Khang Thành dĩ nhiên cũng biết. Khi con gái được sinh ra, Bạch Thành Sơn cứng chiều thế nào có thể tưởng tượng được. Hôm nay con gái chịu về nhà, ông muốn mua tặng con gái một chiếc xe hơi làm quà cho con vui, thật sự chẳng thấm vào đâu. Khang Thành Yên lặng chốc lát cũng cười nói: "Với thân phận cha cháu đừng nói một chiếc, dù là 10 chiếc thì đều được cả. Cháu muốn cậu tìm giúp cháu một tài xế phải không?" Bài Kính Đường gật đầu. "Vâng, cậu cũng biết thứ đồ chơi này rất ít người biết sử dụng, đây chỉ là một nguyên nhân. Biết lái nhưng không chắc cháu cũng không yên tâm, đây là thứ hai." lái xe thuê về, nhất định phải lành nghề, chứng trạc. Cháu cũng nói với tu tú, tú rồi, cha tặng em ấy một chiếc xe hơi, về là dùng ngay được. Em ấy sắp về rồi mà chẳng có người lái, nếu em ấy không vui, cháu biết ăn nói với cha cháu thế nào. Cháu vẫn đang tìm người, cũng phiền cậu giúp cháu tìm xem có ai phù hợp không. Thật ra cần gấp thì người vẫn có. Công tử Tống đốc phủ Cố Cảnh Hồng đi du học về mấy năm rồi, tuổi trẻ, mới 26 tuổi đã là tham mưu hạng nhất của Tân quân đệ nhất tiêu quan viên tứ phẩm. Cậu ta có xe hơi tự lái, cũng có tài xế. Hai ngày trước cậu ta có tới thăm Bạch Kính Đường, ngoài hỏi chuyện chúc Thọ Bạch lão gia thì cũng hỏi thăm em gái mình lúc nào về, rất ân cần quan tâm. Bạch Kính Đường vốn có thể hỏi thẳng cậu ta để mượn tài xế, chắc chắn cậu ta sẽ sẵn lòng ngay. Nhưng tình thế hiện giờ anh ta không thể quá thân cận với Cố gia được. Cố gia sớm đã có ý cầu hồn em gái mình cho con trai họ, Bạch Kính Đường biết rõ. Mưu đồ là gì, mọi người cũng biết, không cần nói nhiều. Nếu như em gái bắt buộc phải gả đi, so với em họ của mình, Bạch Kính Đường nghiêng về công tử Cố gia hơn. Hai nhà thân phận địa vị tương đương, bất kể nhìn từ phương diện nào, dưới con mắt thời cuộc, Cố Cảnh Hồng hiển nhiên phù hợp tiêu chuẩn lương tế hơn. Nhưng đây không phải là chuyện anh ta có thể làm chủ toàn bộ, đều phải do ông cụ quyết định. Cộng thêm Thượng tướng quân phủ cùng Tổng đốc phủ hai nhà vẫn luôn luôn bất hòa, cho nên anh ta dù như thế nào cũng sẽ không chủ động liên hệ với Cố gia. Đây cũng là nguyên nhân mà tại sao hôm nay anh ta lại đến đây. Khang Thành dĩ nhiên biết Cố gia muốn đào góc tường nhà mình không phải một ngày hai ngày. Chuyện hai ngày trước Cố Cảnh Hồng tìm bài kính đường ông cũng có nghe nói, thấy cháu ngoại không chủ động bày tỏ thân cận với Cố gia, trong lòng khá là vui vẻ yên tâm, chỉ hơi trầm ngâm nói: "Cháu đến tìm cậu là tìm đúng người rồi." Dưới tay cậu có một người rất xuất sắc bảo cậu ta lái xe cho Tô tú Túm là vô cùng thích hợp. Chương 2 Trên mảnh đất rộng ngoại thành phía tây Quảng Châu, Phủ Tân Quân đóng trú tại đó, tổng cộng hơn 1 vạn người. Trạng vạng tối, trong dãy phòng binh ở hậu doanh vọng ra tiếng nói chuyện cười đùa. Quân lính nhất tiêu nhị tiêu nửa tháng trước phụng mệnh cùng đi tiêu diệt thổ phỉ chiếm núi dọa dân ở khu vực Hoa huyện. Thổ phỉ chiếm núi đã lâu, số người lên đến ngàn người, trang bị súng ống đầy đủ, hết sức ngang ngược tiếng oán than của dân chúng vang dội, Quảng Châu tướng quân Khang thành lập tức an bài lần hành động lần này. Tần Quân khác với Lính Cũ, thường nghiêm lệnh không cho phép cắt bím tóc ra, thì quân phục, vũ khí cùng với giờ huấn luyện hàng ngày đều thực hiện theo hệ thống lục quân nước Đức. Lần này hành động tiêu trừ phiến loạn rất được chú ý, chuyện liên quan tới danh tiếng của Tần Quân, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Hiệp thống Cao Xuân Phát ngay sau khi nhận được nhiệm vụ vì lý do thận trọng đã đích thân xuất lĩnh nhất tiêu, nhị tiêu dưới quyền ra trận, nhưng bởi vì không quen địa hình mà rơi vào vòng vây của thổ phỉ, lúc tính mạng đang bị đe dọa, đội quan của nhị tiêu xuất dẫn một đội ngũ nhỏ tập kích bất ngờ giết chết thủ lĩnh thổ phỉ, xách đầu tới. Đám thổ phỉ thấy vậy lập tức bỏ chạy tán loạn, Cao Xuân Phát được cứu, sau khi thủ thắng trở về đã lập tức đi tướng quân phủ báo cáo, luận công ban thưởng. Cao Xuân Phát đã sớm để ý đến vị đội quan Nhị Tiêu này, luôn luôn thưởng thức cậu ta, cộng thêm chuyện này nữa thì ra sức tiến cử cậu ta đảm nhiệm vị trí trưởng quan hỏa tự doanh của Nhị Tiêu cũng chính là quan đấy. Cao Xuân Phát là tâm phúc của Quảng Châu tướng quân Khang Thành, ông ấy ra sức tiến cử như vậy, vị trí quan đấy này tất cầm trong chắc trong tay rồi. Vị đội quan này rất trẻ tuổi, tác mới chừng 20 cũng không giống như tham mưu cố cảnh hồng của Nhất Tiêu, vừa có gia thế lại là du học sinh quân sự đi du học trở về, mà chỉ là một sĩ quan bình thường tốt nghiệp từ học viện lực lượng vũ trang mà thôi. Nhưng giờ từ một đội chính thất phẩm thăng lên làm quan đối tứ phẩm, có thể nói là một bước nhảy vọt, khiến mọi người đều vô cùng hâm mộ. Mấy chục binh lính mà anh ta vốn quản lý lúc này ai nấy đều đang sốt ruột chờ đợi mệnh lệnh của cấp trên truyền tới bữa cơm tối vừa ăn xong, đám binh lính trở về, chưa nói được mấy câu thì lại kéo đến câu chuyện này. Trợ cấp trên bổ nhiệm một cái thì đại nhân liền lên chức rồi. Lần này thì đại nhân chút cơn giận cho chúng ta rồi. Từ lâu ông đây đã chẳng ưa gã thượng quần của Nhất Tiêu kia ỷ vào mình đi du học mà lúc nào cũng kiêu căng ra vẻ ta đây là nhất, mắt lúc nào cũng cao hơn đầu, xem thường chúng ta. Ngày đó Tiêu Trừ phiến loạn, ông đây cứ thấy họ đi sau chúng ta bắn ầm ầm mợ nó chứ, đạn cứ bay vèo vèo qua tai ông, suýt nữa thì dọa ông đây xốn cả đái rồi. Đội phó Trần Lập kể lại tình hình ngày đó, đến giờ trong lòng vẫn thấy sợ, dĩ nhiên không nhịn được mà mắng mấy câu. Không đi du học thì có làm sao nào? Đại nhân chẳng phải dựa vào bản lĩnh thật sự đấy à? Chúng ta chờ xem, đến lúc đó xem họ có còn lên mặt được nữa không. Đám binh lính càng nói càng hưng phấn, cười không ngừng. Nhíp Thái trầm tay bê hộp cơm mới rửa sạch từ ngoài đi vào, nghe thế, đang định ngăn Trần Lập nói hăng say nhất lại thì bỗng bên ngoài cửa có tiếng nói châm biếm. "Chưa có gì chắc chắn cả, đừng có mà ở đây nằm mơ giữa ban ngày." Trần Lập nghiêng đầu, thấy một người mặt trắng đứng kia tay khoanh trước ngực cười lạnh nhìn họ chính là Thượng Quần. Trong lòng không phục, muốn chống đối lại nhưng lại kiêng dè không dám công khai phạm phải tội danh phạm thượng. Đang đau khổ nhẫn nhịn thì phía sau Thượng Quần lại có người đi tới tiếp lời. Đúng vậy, bàn về bàn lĩnh nằm mơ giữa ban ngày thì chúng ta ai cũng kém hơn ở đây. Đối phương là một đại đầu binh, Trần Lập chẳng còn e dè gì nữa, nổi giận chửi một câu, nhào tới vung quyền, cánh tay đã bị người ta bắt lấy giữ chặt. Nhiếp Tái trầm lắc đầu với y rồi mới buông tay ra quay sang thưởng quần. "Tưởng đại nhân, vừa rồi các anh em nói chuyện không biết nặng nhẹ, đắc tội là sơ suất của tôi." Tôi nhận lỗi với đại nhân, mong đại nhân bỏ qua cho. Tưởng quần mặt lạnh như tiền, Bỏ đi, nói không chừng lần tới gặp anh còn phải gọi anh một tiếng đại nhân nữa đấy. Tôi không dám nhận câu xin lỗi đâu." Nhiếp Thái trầm mỉm cười nói, "Tưởng đại nhân cứ nói đùa, ra thao trường cả một ngày, nếu đại nhân không trách móc vậy mời về nghỉ ngơi." Tưởng quần hừ một tiếng, "Tôi đang rất bội phục nhiếp đội, ngày đó trong số anh em đi trừ phiến loạn cũng có nhiều anh em bị thương, chẳng qua là nhiếp đội số đỏ thôi." Họ có phục thật lòng không tôi cũng khó mà nói. Tiếng nói vừa dứt, lại một người lưng hùng vai gấu xuất hiện. Người đàn ông này trông như tháp sắt, mặc áo khoác đồng phục quân đội mới với huy hiệu rồng vàng trên vai, toàn thân là bắp thịt cuồn cuộn, khiến người ta nhìn mà sợ. Nhiếp Thái trầm nhận ra người này, Phương Đại Xuân của Nhất Tiêu cùng cấp với mình, cũng là đội chính, nổi tiếng về lực lớn kiêu dũng, rất có uy vọng trong Nhất Tiêu. Lúc trừ phiến loạn anh ta dẫn người đi tiên phong, cũng lập được rất nhiều công lao. Phương Đại Xuân cuốn bím tóc đuôi sam thành từng vòng quanh cổ, cuốn xong rồi, cởi áo khoác xuống, lắc lắc đầu, xương cổ kêu răng rắc, sau đó nhìn chằm Nhiếp Thái Trầm, lạnh tanh nói. "Nhiếp Thái Trầm, nếu cậu đánh ngã được tôi, tôi phục, nếu không thì." Anh ta cười gằn, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Đám binh lính rối rít xúm lại, nhìn Nhiếp Thái Trầm. Nhiếp Thái Trầm tay vẫn cầm hồ kiếm, đứng ở cạnh cửa, nhìn Phương Đại Xuân đối diện, không nói gì. Mọi người cho là anh đang sợ sệt không dám ứng chiến thì bắt đầu xì xào, nhất là binh lính của Nhất Tiêu đi theo thượng quân cùng Phương Đại Xuân tới, tiếng chế giễu không ngừng không nghỉ. Nhiếp Tài trầm lại có vẻ như không nghe thấy, thần sắc bình thản, cũng không biết anh đang suy nghĩ gì. Một lát sau, anh từ từ đặt hộp cơm xuống, để gọn gàng, rồi mới quay đầu lại. Vậy thì mời Phương đội chính chỉ giáo. Phương Đại Xuân toàn trấn có người nào không biết Đơn đả độc đấu như vậy, lâu như vậy, chưa từng thấy có người nào có thể toàn thân trở ra dưới tay anh ta cả. Đám Trần Lập vô cùng sốt ruột, sợ nếu đội chính của mình thật sự thua người ta, lại dưới nhiều con mắt như thế thì mới thật là mất hết mặt mũi. Vội cuống quýt đi lên khuyên can, hạ thấp giọng nói. Đại nhân, đừng để mắc lừa, họ cố tình đấy. Tôi đi gọi cao đại nhân tới nhé. Nhấp tái chầm khoát tay, xắn tay áo lên, đi ra ngoài. Mọi người thấy con náo nhiệt thì hết sức phấn khởi, còn có người gõ bát đũa trong tay, hò hét ầm ầm, rồi lui về sau nhường ra một mảnh đất trống. Phương Đại Xuân gầm gừ đi ra đối mặt với người thanh niên chưa dấu máu đầu, nói lớn: "Mọi người làm chứng, tôi lập sinh tử trạng, quyền cước không có mắt bất luận sinh tử hay tàn phế, đều là chuyện của riêng tôi, không liên quan tới nhiếp đội chính." Nhiếp tái trầm cười một tiếng: "Tôi cũng theo phương đội chính." Phương Đại Xuân híp mắt một cái, chợt nhào tới, Một cú nhào tới này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực chiến không biết bao nhiêu lần, vô cùng thông thạo, vừa nhanh vừa độc vốn thường 10 phần nắm chắc có thể bắt được người chính xác. Chỉ cần bắt được người, với sức lực của mình, khuất phục đối phương dễ như trở bàn tay. Ai ngờ đâu đối phương lại như đã đoán trước hướng tấn công của mình, chẳng những tránh né cực nhanh, không đợi anh ta phản ứng kịp, sau lưng đã gì nặng cả người bị một lực lớn kéo mạnh không tự chủ được ngã ra sau. Lưng của Phương Đại Xuân bị nhíp tái trầm trận ngang ném một cái, tức thì ngã ngửa ra sau toàn bộ quá trình không vượt quá 3 giây. Thật sự là quá nhanh, toàn bộ đám lính vây xem cảm giác mình chưa kịp chớp mắt thì đã kết thúc rồi, không khỏi há hốc mồm. Đám Trần Lập thì thở phào nhẹ nhõm, họ thấy đội chính của mình vừa ra tay là đánh ngã người ta, vô cùng linh hoạt thì mừng rỡ khôn nguôi, hoan hô ầm ầm lên. Phương Đại Xuân bò dậy, giận dữ nói: "Vừa nãy không tính Cậu tránh phía sau tôi, đó là bản lĩnh gì? Đám Trần Lập thấy y chơi xấu thì ào ào phản đối. Vừa nãy ai nói bị ngã nhận thua chứ, chúng tôi nghe thấy mà, giờ bị ngã rồi còn không chịu nhận thua, đây là bản lĩnh gì? Nhiếp Tái Trầm đã thua tay lại, đứng ở một bên nói: Trên chiến trường, đối mặt với kẻ địch, không có trước sau, chỉ có thắng bại. Dĩ nhiên, chúng ta không phải kẻ địch của nhau, vừa rồi là anh chưa chuẩn bị xong, đấu lại cũng được. Phương Đại Xuân mặt nóng lên, bản thân nhất thời không cẩn thận bị quật ngã nên đành phải cãi bừa cãi cố, vốn lo lắng nhiếp tái trầm nhất định không chịu nhượng bộ, không ngờ cậu ta lại nhanh chóng bỏ qua như thế. Anh ta không dám khinh thường nữa, lần thứ hai lúc xuất thủ sẽ không cho phép đối thủ có bất kỳ cơ hội tránh né, hai tay vững vàng nắm lấy bả vai đối phương, biết cậu ta không thể tránh được thì khấp khởi hét to một tiếng, người dùn xuống, mượn lực đứng lên, cũng nhấc cả người đối phương lên, đang muốn quăng ngã bỗng cảm thấy bắp đùi chầm xuống. Nhấp tái trầm người ở giữa không trung, chân đạp vào đùi của Phương Đại Xuân thuận thế tung người nhảy một cái, người trên không trung lật một cái, lại bay qua đỉnh đầu Phương Đại Xuân, lại lần nữa rơi xuống sau lưng anh ta, hai chân vững vàng đáp xuống đất. Toàn bộ động tác đều nhanh nhẹn linh hoạt, dáng người mạnh mẽ vô cùng. Phương Đại Xuân vốn siết chặt cánh tay của anh, bị động tác của đối phương bẻ ngoặt ra sau, trong cơn đau đớn không thể không buông tay. Cũng chỉ như vậy, nhấp tái trầm như lúc nãy, lần nữa quẳng Phương Đại Xuân ngã ngửa xuống đất. Hai lần đều bị thua bởi cùng một thủ pháp, Phương Đại Xuân đã hoàn toàn thẹn quá hóa giận, chẳng quan tâm đến mặt mũi gì nữa, biện minh càng mất thời gian, tay túm lấy bắp chân gần nhất của Nhiếp Thái Trầm, ra sức kéo một cái, lật ngã Nhiếp Thái Trầm xuống đất, người thì đè lên, đè chặt lấy, vung quyền đánh tới. Nhíp tái trầm hít mắt một cái, đợt cú đấm đối diện nện xuống, nhân lúc anh ta khí tức chưa ổn bất chợt cong eo, hai chân bật lên lại chính xác kẹp lấy đầu của Phương Đại Xuân, phát lực lắc một cái, hất người đang đè lên mình đổ nghiêng xuống, trong lúc anh ta còn chưa kịp thẳng người thì xoay người, nhào tới trên lưng anh ta thuận thế khóa hai cánh tay của anh ta, giữ chặt. Phương Đại Xuân mặt bị chạm đất hơi trống lại, liền cảm thấy lực đạo hai khóa hai tay ở sau lưng mình gia tăng mạnh, hai cánh tay như sắp bị vặn gãy, đau đến toát cả mồ hôi hột. Trong lòng biết đối phương chỉ cần dùng lực một cái là hai cánh tay của mình sẽ tiêu đời. Không thể ngờ được thằng nhóc chưa giáo máu đầu nhiếp tái trầm này lại thâm tàng bất lộ, chẳng những giàu hoạt mà thân thủ còn giỏi nữa. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng mình biết trận đấu hôm nay mình đã thua hoàn toàn rồi. Nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, thả rơi đầu chứ không thể mở miệng cầu xin, chịu đựng cơn đau nhức anh ta cắn răng nhắm mắt, không nói tiếng nào. Nhiếp Tái trầm cúi đầu, nhìn trong trọc anh ta chốc lát, đột nhiên buông tay, người cũng nhảy lên một cái, nói: "Vừa rồi Đa Tạ Phương đội chính đã nương tay, tôi chỉ thắng ở kỹ xảo mà thôi." Phương Đại Xuân cảm thấy lực đạo khống chế mình đã không còn nữa. Bất luận về lý lịch hay tuổi tác, anh ta cũng vượt xa người thanh niên trẻ tuổi này, lúc trừ phiến loạn, mình cũng dốc sức đến cùng, cho nên khi biết vị trí chống quan đối kia sắp với trong tay đối phương, trong lòng tuy bất bình nhưng cũng cảm thấy đối phương quá may mắn, giết chết được thủ lĩnh thổ phỉ cứu mạng hiệp thống, anh ta cũng đành nhận thua. Nhưng hôm nay gặp thưởng quần, ngay trước mặt thủ hạ của mình bày tỏ sự bất bình thay cho mình, còn nói đám nhị tiêu kia giờ ngay cả cái đuôi cũng vành lên trời, ở sau lưng châm biếm bọn họ thì bị chọc giận, bị quy lấy đi đến đây. Bây giờ ba lần bị khống chế thì không khỏi không thừa nhận, mình đích xác đã thua người ta rồi. Nhưng anh ta không ngờ rằng, đối phương chẳng những không mượn cớ làm nhục mình mà ngược lại ngay trước mặt nhiều người đã giữ lại thể diện cho mình, cho mình con đường lui. Phương Đại Xuân thật sự không dám tin, mở mắt ra chần chừ một chút mới từ từ bỏ dậy. Thấy mọi người đang nhìn thì nhất thời không biết nên nói gì, đang bế tắc bỗng có một giọng nói vang lên. Phương Đội Trịnh, ngày đó trừ phiến loạn, dẫn sĩ tốt đi đầu, không sợ sinh tử, đã khắc sâu đối với tôi. Tôi rất bội phục đang muốn làm quen, không ngờ hôm nay lại có cơ hội. Phương Đại Xuân nghiêng đầu, thấy người trẻ tuổi này cứ nhìn mình, ánh mắt chân thành, nhớ tới thái độ vừa rồi của mình thì mặt đỏ đến tận mang tai, vội vàng xua tay, ngượng ngùng nói: "Đừng nói vậy, chỉ là va chạm lung tung mà thôi." Nhiếp Thái trầm cười nói: "Phương Đội Trịnh quá khiêm nhường." không đánh nhau thì không quen biết, từ nay về sau có cơ hội, chúng ta lại tiếp tục luận bàn thêm." Phương Đại Xuân đáy lòng nóng lên, lập tức gật đầu. "Tôi lớn hơn cậu mấy tuổi, nếu cậu không chê từ nay về sau chúng ta là anh em." Câu đó vừa thốt ra miệng, anh ta lại thấy hối hận, đồng thời lúng túng. "Chỉ cần cấp trên bổ nhiệm thì đối phương sẽ thăng cấp là cấp trên của mình, làm sao có thể làm anh em gì với mình." Không ngờ Nhiếp Tái trầm lại cười nói, "Được đấy, đó chính là suy nghĩ của tôi." Từ nay về sau em gọi anh là anh Phương." Phương Đại Xuân thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn cảm kích cầm cánh tay người thanh niên, lắc mạnh, sau đó nhìn mọi người, nói thật to. "Đều nghe thấy chưa? Phương Đại Xuân này hôm nay không biết xấu hổ một lần nữa, trèo cao từ nay về sau là anh em tốt với nhiếp thái chồng." Phương Đại Xuân tính cách hung hãn, rất nhiều binh lính đều sợ anh ta, vừa rồi khí thế anh ta hung hăng, ai ngờ lại bị vị đội quan trẻ tuổi của nhị tiêu đánh bại thu phục. Ánh mắt mọi người nhìn Nhiếp Thái trầm lập tức khác trước. Đám Trần Lập ngẩng đầu ưỡn ngực, nom thưởng quần sắc mặt đang vô cùng khó coi mà vô cùng đắc ý. Phương Đại Xuân mặt mày phơi phới, cầm tay người anh em mới nhận thật chặt cười khà khà nói: "Buổi tối không có việc gì, đi, chúng ta vào thành anh đây mới chu uống rượu." Đúng lúc ấy, một người lính từ ngoài chạy ào vào, hô to: "Nhiếp đội chính cao đại nhân truyền lệnh, bảo anh vào gặp ngài ấy." Phương Đại Xuân mắt sáng lên, lập tức buông tay Nhiếp Thái trầm ra thúc dục. "Đi nhanh đi nhanh, nhất định liên quan đến bổ nhiệm rồi. Anh và mọi người chờ ở đây, đợi chú về thì chúng ta đi uống rượu." Nhiếp Thái trầm cười nói cảm ơn, cúi đầu liếc nhìn quân phục trên người, thả ống tay áo xuống, "Chào Phương Đại Xuân." Trong ánh mắt đầy hâm mộ của mọi người xoay người rời đi. "Cậu ta là sĩ quan có thành tích tốt nghiệp hạng nhất, huấn luyện viên mời từ nước Đức đến cũng khen cậu ta không ngớt. Quen thuộc quân giới, thiện đánh cận chiến." Người đệ có chiếc xe hơi, có lần say rượu, nửa đêm đậu ở bên đường, cậu ta nghe tin lập tức lái về hộ người ta, lúc ấy tôi mới biết thì ra cậu ta biết lái xe. Ngoài ra, người này tuy còn trẻ tuổi, nhưng tâm tính trầm ổn, chính trực rất đáng tin. Làm tài xế cho Bạch tiểu thư là thích hợp nhất, mong công tử cứ yên tâm. Nhất hiệp hiệp thống Cao Xuân Phát được Khang Thành gọi đến, còn tưởng là muốn nói với mình chuyện cất trách nhiệm tái trầm, không ngờ lại là vì chuyện này. Lúc ông ấy báo cáo đề nghị khen thưởng lên cấp trên có thêm cột lý do, đích thân Điền toàn bộ kỹ năng mà mình biết về Nhiếp Thái Trầm vào đó. Ai ngờ đâu cất nhắc không thành, lại bị Khang Thành nhớ một điểm này, muốn Nhiếp Thái Trầm làm tài xế cho Bạch tiểu thư, xung làm người lái xe. Mặc dù cảm thấy dùng không đúng chỗ, trong lòng không muốn, nhưng lại không dám nói gì, đành phải thuận theo ý của Khang Thành, lúc dẫn bài công tử tới, lại nói lại tường tận về Nhiếp Thái Trầm một lần nữa. Bài kính đường gật đầu một cái. Cao đại nhân nhọc lòng rồi, nhưng không biết cậu ta có bằng lòng không. Cao Xuân phát cười hưởng, nào có nào có, bài công tử khách sáo rồi. Thái Trầm có thể ra sức vì tiểu thư Bạch phủ, chắc là cầu còn không được. Đang nói dở thì bên ngoài có người báo. "Bẩm cao đại nhân, nhiếp thái Trầm đến." Ngoài cửa vang vọng tiếng bước chân rất khỏe khoắn chắc nịch. Bài kính đường nhìn ra, ngay ngoài ngưỡng cửa xuất hiện một thanh niên trẻ tuổi cao gầy mặc quân phục kiểu mới, chừng 20 tuổi, da hơi đen. Mặt mũi anh Tuấn ánh mắt sáng trong vừa bước vào đã chào Cao Xuân Phát. Tì chức nhếp tái trầm ra mắt Cao Đại Nhân. Người trẻ tuổi này tạo ấn tượng đầu tiên cho bài kính đường rất tốt. Anh ta lập tức nảy sinh thiện cảm và sự tin tưởng với cậu ấy. Cao Xuân Phát cảm thấy hơi khó mở miệng vì vậy đi tới gần hắng dọc. Tái trầm à ăn cơm tối trưa. Nhếp tái trầm hơi cảm thấy khó hiểu. Ăn rồi à đa tạ Đại Nhân quan tâm. Cao Xuân phát thấy công tử Bạch gia nhìn mình, không thể làm gì khác hơn nói. "Cậu biết lái xe không? Có tốt không?" Nhiếp Thái trầm càng không hiểu, nhưng vẫn đáp, "Biết ạ, lái cũng được, không có gì cản trở ạ." Cao Xuân phát gật đầu, "Vị này là Bạch Kính Đường công tử Bạch phủ, cậu nghe đến rồi đúng không? Là như này, tiểu thư Bạch phủ có một chiếc xe, muốn cậu làm tài xế cho Bạch tiểu thư." Nhiếp Thái trầm ngớ người ra, nhìn sang Bạch Kính Đường, không nói gì. Bài kính đường thông minh cỡ nào, lập tức nhìn ra vị sĩ quan trẻ tuổi họ Nhiếp này có vẻ như không giống như Cao Xuân Phát mới vừa nói là cầu cũng không được. Anh ta vốn cũng không muốn cưỡng ép người ta, nhưng em gái mình sắp trở về rồi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này sợ rằng mình không thể tìm được người nào đáng tin hơn người trẻ tuổi trước mặt này. Vì vậy chen vào một câu, "Nhiếp đại nhân không cần quá lo, cũng không phải muốn cậu bỏ chức làm tài xế lâu dài cho em gái tôi đâu." Sau một thời gian, tài xế ban đầu trở lại, cậu cũng có thể quay về đơn vị. Về khoản tiền lương, tôi sẽ trả gấp đôi. Nhiếp thái trầm vẫn không nói gì. Thái trầm, tiểu thư Bạch Phủ hiền thục tốt tính, xinh đẹp tài năng, cậu có thể làm tài xế cho cô ấy là may mắn của cậu đấy. Còn không cảm ơn bạch công tử đi. Sợ nhiếp thái trầm có thái độ không hay, đắc tội đối phương, Cao Xuân phát vội vàng dùng tất cả những lời khen mình có thể nghĩ được để khen ngợi tiểu thư Bạch Phủ, sau đó ném ánh mắt cho nhiếp thái trầm. Nhiếp Thái Trầm không thể làm gì khác hơn nói: "Cảm ơn bài công tử, tí trước sẽ tận tâm tận lực, không dám có chút lười biếng nào." Bài kính Đường hoàn toàn hài lòng: "Được, ngày mai chúng ta bắt đầu luôn, cậu làm quen với xe trước, sau đó đi Hương Cảng một chuyến, đón em gái tôi về rồi đưa đến gặp ông cụ." Bài kính Đường đi rồi, Cao Xuân Phát khuyên bảo Nhiếp Thái Trầm: "Thái Trầm à, anh cũng biết kêu cậu làm chuyện này đúng là thiệt cho cậu." Nhưng cậu nghĩ xem, hiện nay quốc gia triều Yên Tân quân phải duy trì, hơn phân nửa đều nhờ vào Bạch gia. Cậu làm việc cho Bạch gia cũng ngang với giúp sức cho triều đình, phân ưu cho triều đình đấy. Nói xong, liền nghĩ tới tình huống vừa rồi lúc Khang Thành gặp mình. Khang Thành nói, tôi biết anh thường thức cậu thanh niên họ Nhiếp kia, lúc trước không phải tôi tận lực trèn ép mà là do thời cục đang rối loạn, không thể tùy tiện trọng dụng người tuổi trẻ được, mà cần phải thận trọng hơn gấp bội. Triều đình đang dốc sức đào tạo tân quân, vốn là để hưng quốc, không ngờ nay trong tân quân cũng có loạn đảng. Tôi sợ dùng sai người, hậu hoạn vô cùng. Cao Xuân phát lúc ấy sốt ruột, muốn mở miệng, Khang Thành lại xua tay. Nhưng nhiếp tái trầm này tôi cũng đã phái người âm thầm quan xét lâu rồi, không có dấu hiệu qua lại âm thầm với loạn đảng, ngày thường cũng không có hành động lời nói kích động lòng người, đúng là người tài chúng ta đang cần. Tôi nghĩ rồi, chờ chuyến này cậu ta trở về thì sẽ đề bạt lên. Cao Xuân phát quyết định tiết lộ chút nội tình cho Nhiếp Thái Trầm, đệ cậu ta uống viên thuốc an thần trước, vì vậy nói tin tức này ra cuối cùng dặn dò. "Thái Trầm à, vị tiểu thư bác gia kia là viên ngọc quý trong tay Bạch lão gia, chớ có đắc tội đấy. Cậu cứ làm việc thật tốt, không được gây rắc rối, nhớ chưa?" Nhiếp Thái Trầm cụp mắt khẽ gật đầu. Ti chức đã biết, chương 3. Vào một ngày đầu tháng 7, ngôi trường trung học nữ sinh Hong Kong không còn vẻ yên tĩnh thường ngày nữa, mà vô cùng náo nhiệt. Đây là một môi trường nữ sinh được giáo hội Anh thành lập nên vào mấy năm trước, học sinh chủ yếu đến từ những người phương Tây định cư tại đây nhiều năm và những gia đình bản địa giác ngộ đã đồng ý gửi con gái của họ đến đây tiếp nhận sự giáo dục mới nhất. Học kỳ mùa hè năm nay sắp kết thúc, hôm nay là ngày nghỉ lễ tiếp theo sẽ là một kỳ nghỉ lên đến 2 tháng. Khuôn viên sân trường có cây xanh hoa cỏ, thỉnh thoảng có chim chóc và sóc xuất hiện. Nữ sinh 14, 15 tuổi mặc đồng phục của trường vừa kết thúc buổi lễ tốt nghiệp nhưng còn chưa chịu đi mà vẫn náo lại từ biệt nhau, như một bầy chim nhỏ díu dít, khắp nơi đều tràn ngập bầu không khí thư trẻ phấn khởi. Bởi nhà trường không cho phép nam giới đi vào, nên hôm nay những nam giới đến đón đều bị ngăn ở bên ngoài. Bên ngoài cổng có rất nhiều người đang chờ, bao gồm cả Liêu Quảng Bạch gia. Liêu Quảng là một người tuổi trung niên, vừa khôn khéo vừa bản lĩnh, là trợ thủ đắc lực của Bạch gia. Cô ấy đã ngẫm nghĩ được Bạch Thành Sơn phái từ cổ thành đến Quảng Châu đón tiểu thư, cũng không tính sẽ đi Hong Kong, nhưng bởi lúc trước tiểu thư đã từng hứa với Kính Đường thiếu gia, là khi trường học nghỉ là cô ấy sẽ tự lên thuyền trở về, không cần họ đi đón, cô ấy còn luôn nhấn mạnh điểm này. Kính Đường thiếu gia quá hiểu tính tình của tiểu thư nên kiên quyết sẽ đi Hong Kong đón về, bởi vậy đã khiến cô ấy không vui, nhưng vẫn phải đồng ý. Bối chế mà mấy ngày trước có lẽ là bị thiếu phu nhân khơi gợi vài câu, sợ tiểu thư phút cuối là đổi ý không chịu quay về nhà, để cho chắc chắn nên mới thay đổi kế hoạch bảo ông ấy cùng tài xế mới mà mình vừa tìm được đến Hong Kong thăm tiểu thư trước, dù tiểu thư có vui hay không thì tới ngày nghỉ hôm đó cũng phải chờ ở ngoài cổng trường, đón bằng được người về mới thôi. Liêu Quảng chờ dưới đình nghỉ mắt sưng ở ngoài cổng trường, bên cạnh là mấy tay tây trang dài ra, non thân phận cũng rất nhã nhặn lịch sự. Ông ấy đã kiên nhẫn chờ nửa ngày rồi, nhưng trước sau vẫn không thấy tiểu thư đi ra thì bất giác cũng trở nên sốt ruột, nhưng nghĩ thiếu gia đã bảo mình ở đây trông chừng, với lại hai ngày trước tiểu thư cũng đã đồng ý đặt vé tàu quay về Quảng Châu rồi, nên pháng chút lại yên tâm trở lại. Tuy nơi này không bị ánh mặt trời chiếu đến, nhưng vẫn vô cùng nóng. Ông cầm vạt áo lụa dài lên lau mồ hôi túa ra trên trán, quay lại nhìn người họ nhiếp trẻ tuổi đi theo mình đang đứng bên ngoài phía sau cách đó không xa. Bên ngoài cổng trường ngoài chỗ mình đang đứng thì không còn chỗ dâm nào khác, mà cậu thanh niên trẻ tuổi kia đi theo mình đến đây vẫn đứng bên kia ven đường, lưng áo bị mồ hôi ướt sũng dính sát vào lưng, cậu ấy vẫn đứng thẳng tắp hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Hình như là từ lúc đến đây thì cậu ta vẫn luôn ở tư thế đó, ngay dưới cái nắng gay gắt đã gần một canh giờ rồi. Từ lúc lên thuyền ở Quảng Châu đến đây, Liêu Quảng vô tình ăn phải đồ ăn xấu bụng mà miệng nôn trôn tháo, không ngờ cậu thanh niên trẻ tuổi ít nói kia lại hết sức chu đáo, chẳng những mời Tây Y giúp ông, còn săn sóc cho ông rất tận tình cẩn thận. Giờ thấy cậu ấy cứ phơi dưới cái nắng chói chang như vậy thì trong lòng cũng lo lắng thay, vì thế gọi một tiếng, bảo anh đến chỗ mình cùng đứng chờ. Nhiếp Thái trầm cười cười, "Cảm ơn chú Liêu, cháu không sao." Lưu Quảng thấy anh không tới thì cũng thôi, lại lau mồ hôi, quay lại nhìn vào trong trường, chợt mắt sáng lên, phấn khởi nói. "Ra rồi, ra rồi, tiểu thư ra rồi." Nhiếp Thái Trầm nhìn theo hướng Lưu Quảng chỉ, trên con đường trường râm mát, từ xa tới gần, một cô gái trẻ tuổi đang đi tới. Tuy khoảng cách còn xa, nhưng Nhiếp Thái Trầm thị lực tốt vẫn có thể phân biệt rõ Cô gái trẻ kiên nòng cũng tuổi tác sắp xỉ anh, nhưng cao chỉ tầm tới cằm anh, gương mặt trắng nõn, mái tóc dài thả trước ngực, thắt bím tóc kiểu cô gái chưa lập gia đình thường thấy trong nước, mặc bộ váy màu xanh nhạt kiểu dáng bình thường của Trung Quốc, tay xách một cái giương lớn nhìn khá nặng. Anh khá bất ngờ, vẫn luôn cho rằng tiểu thư Bạch gia sẽ ăn mặc rất hiện đại, nào ngờ lại giản dị mộc mạc như thế. Khi cô sắp đến gần cổng trường thì dừng lại, trò chuyện với mấy nữ sinh thấy mình thì chạy tới tạm biệt mình. Ánh mặt trời cực kỳ gay gắt không thương tiếc rọi thẳng xuống đỉnh đầu, nhưng xuyên qua giữa những kẽ lá cây ngay gần đó vẩy lên người cô thì lại thay đổi, biến thành những mảnh đá quý lấp lánh nhỏ vụn trong suốt, chớp trên lúng đồng tiền đang cười tươi tắn của cô, vô cùng sáng ngời và rực rỡ. Ánh mắt của Nhiếp Tái trầm thoáng như bị định trụ, ngay sau đó quay đầu và nhìn sang chỗ khác. Sau khi nói lời tạm biệt với hiệu trưởng Miss Carton, Bạch Cẩm Tú quay về ký túc xá thu dọn hành lý cầm lấy vé tàu đã đặt trước đó rồi đi ra. Ở Hong Kong cũng có vài người bạn thân, hai ngày trước cô đã gặp họ và chào tạm biệt rồi. Từ năm ngoái khi từ châu Âu quay về thì đây là lần đầu tiên cô về nhà. Biết là tránh cũng không được, lại càng không thể vì trốn tránh việc kết hôn mà cả đời không trở về. Cô đã quyết định thà cứ sống rằng như vậy, không bằng trở về, nghĩ cách để giải quyết còn hơn. Huống hồ cô thật sự rất nhớ cha mình. Hồi nhỏ, trong ngọn đèn dầu mờ nhạt cha một tay gảy đàn tính, một tay ôm cô không chịu đi ngủ cứ nhất quyết phải gối lên đùi ông, mỗi lần nhớ đến, trong lòng đều thấy ấm áp. Về nghỉ cũng không được lơi điếng đấy, còn phải hoàn thành 10 bản pháp thảo đấy, chờ lại mình sẽ kiểm tra cậu. Nhớ rồi, chúc Bạch tiểu thư nghỉ hè vui vẻ. Các cô gái bật cười giòn giã, vẫy tay tạm biệt với Bạch Cẩm Tú. Bạch Cẩm Tú nở nụ cười, nhìn theo các bạn, "Tiểu thư, tiểu thư." Bạch Cẩm Tú nhìn qua đó, ngẩn ra. Chú Lưu, cô bước nhanh ra ngoài. Lưu Quảng vội giảo bước tới giành lấy cái sương trong tay Bạch Cẩm Tú, ước lượng đau lòng lắc đầu. Nặng quá, tiểu thư làm sao xách nổi, sao không nhờ ai? Cháu vẫn xách được, sao chú lại tới đây ạ? Kính Đường thiếu gia sợ tiểu thư một mình đi đường vất vả, vừa hay tôi lại rảnh rỗi nên tới đây đón tiểu thư luôn. Lưu Quảng vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của cô, vừa cười khà khà. Bạch Cẩm Tú dĩ nhiên là biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu như nói lần trước tranh đấu cơ hội ra nước ngoài đã là một sự khó khăn, vậy thì cuộc tranh đấu kế tiếp sẽ còn khó khăn hơn gấp bội. Trong lòng cô hiểu rất rõ, trong mắt cha và anh trai, bản thân cô mãi mãi là cô nhóc chưa trưởng thành. Mấy năm sống ở châu Âu khỏi phải nói, bị người phái đi theo giám thị sát sao như nào. Sau khi về đây, vẫn là như vậy, sau lưng có biết bao là đôi mắt. Chẳng qua là sợ cô gây rối, không cho cô thấy mà thôi. Trong lòng vừa khó chịu vừa bất lực, nhưng đối mặt với người chú săn sóc mình từ nhỏ đến lớn, cô vẫn không biểu lộ ra ngoài, vì thế mỉm cười. Vất vả cho chú Lưu rồi. Thái độ tiểu thư khá ôn hòa, không hề tức giận. Lưu Quang thở phào như chút được gánh nặng, chỉ về phía nhiếp tái chồng. Lão gia mua một chiếc ô tô cho tiểu thư, cậu ấy là thiếu gia mời tới, làm tài xế riêng cho tiểu thư. Tiểu thư yên tâm, người thiếu gia mời tay lái rất tốt, mấy ngày trước tôi khảo nghiệm rồi. Cậu ta hỏi nhiếp tên là: "Chúng ta ra bến tàu như nào?" Cô chỉ lạnh nhạt quét ánh mắt về phía nhiếp tái trầm đang đứng dưới cái nắng gay gắt hỏi tiếp Liêu Quang. "Ờ, thuê một chiếc xe rồi. Trời nắng nóng, sợ là bị phơi quá nóng rồi, tiểu thư ngồi vào sẽ không thoải mái, nên cậu ấy đã đỗ xe ở chỗ râm rồi." Liêu Quang vội giải thích, Bạch Cầm Tú nhìn quanh. "Vậy cháu phải đi qua đó à?" Bạch tiểu thư chờ chút, để tôi đi đánh xe đến. Nhiếp Tái trầm mở miệng, xoay người đi nhanh về nơi chiếc xe đang đỗ, rất nhanh đã lái xe trở lại, cho xe dừng hẳn mới bước xuống, nhận dương hành lý trong tay Liễu Quảng, thong thả đặt vào xe quay lại, đã thấy tiểu thư bạch gia đi tới trước mặt. Cách gần như thế, ngay cả một sợi tóc xoăn nhẹ cũng thấy rất rõ ràng. Ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống, làn da trên cổ cô tinh xảo trắng mịn, trắng đến mức tựa như sữa mật đậm đà, đôi mắt hơi cong lên, toát lên vẻ quyến rũ tự nhiên, cái cằm tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp kia lại hơi hất lên, vừa kiêu ngạo vừa lạnh nhạt. Hơi thở phất qua như một cơn gió nhẹ mang theo một làn hương thơm dịu nhẹ như có như không, cô đi lướt qua mặt anh. Trên lông mi của anh, một giọt mồ hôi nóng hổi ngưng tụ ở trên đó. Miếp tái chầm chớp mắt, giọt mồ hôi nóng hổi kia dọc theo gò má anh lăn xuống. Anh ngoảnh mặt đi, đưa tay kéo cửa xe cùng kính nói. Bạch tiểu thư mời lên xe, ba người tới bến tàu thuận lợi lên một con tàu hơi nước của công ty Thái cổ xuất phát từ Hong Kong đi Quảng Châu. Qua một đêm, Bạch tiểu thư ở khoang tàu hạng nhất. Từ sau khi lên thuyền, Nhiếp Thái trầm không hề nhìn thấy mặt cô. Chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngồi vào cuối chiều hôm cùng ngày, từ xa xa thấy cô đi ra, đã thay chiếc váy dài, mái tóc dài buông xõa, đứng bên mạn tàu trên bong tàu một lát. Gió thổi làm tóc cô bay lên, thân hình ỉu điệu vẫn đứng yên trong hoàng hôn, như có tâm sự. Rất nhanh có đàn ông độc thân đi đến gần, gió đã mang tiếng trò chuyện truyền vào trong tai nhiếp tái chồng. Người đàn ông kia ăn mặc chỉnh tề, nhìn có vẻ là người đàng hoàng, quan tâm hỏi Han cô tại sao lại đứng đây một mình, có cần mình giúp đỡ gì không. Nhiếp tái chồng lập tức rời khỏi chỗ tối đi qua đó. Đây là yêu cầu của anh trai cô, trong khoảng thời gian làm tài xế cho cô cũng muốn anh phụ trách an toàn của cô. Lúc sắp đến gần, Nhiếp Thái trầm dừng bước, anh thấy cô Thông thả rút ra một điếu thuốc lá trong chiếc ví nhỏ mang theo người, hai ngón tay nõn nà kẹp lấy, tạch một tiếng, chiếc bật lửa đế vương nước Đức màu vàng nhảy lên một ngọn lửa màu xanh lam, châm thuốc cô rít một hơi rồi chậm rãi phả ra. Cút, mí mắt cũng không nâng lên, đôi môi đỏ của cô lạnh lùng thốt ra một chữ. Người đàn ông kia sững sốt, ngượng ngùng bỏ đi, cô vẫn không nhúc nhích. Ánh nắng hoàng hôn chiếu lên một bên mặt cô, bóng hàng mi dài kia như cánh quạt đẹp đẽ, dày đến mức không hòa tan được. Nhiếp Thái trầm không muốn bị cô phát hiện ra mình đang ở gần, lén quay trở về. Từ xa, thấy cô tựa vào thành tàu, lại rít mấy hơi thuốc lá, sau đó vội tắt quay lại trong khoang thuyền. Sau đó thì cô không ra ngoài nữa. Một đêm này, Nhiếp Thái trầm ngủ ngay phòng sát vách cô, bình yên không có chuyện gì. Sau mấy lần bỏ neo thì đến giữa trưa ngày thứ hai con tàu đã đến Quảng Châu, dừng ở bến tàu Thái Cổ Thương. Bạch Kính Đường biết con tàu mà em gái ngồi giữa trưa sẽ đến nên mang theo người cùng em họ Minh Luân của tướng quân phủ vào bến tàu để đón. Nhiếp Thái Trầm cũng đã chờ sẵn ở ngoài cửa khoang của Bạch Tiểu Thư, chuẩn bị đưa cô lên bờ. Anh kiên nhẫn chờ hồi lâu cửa mới mở ra, Bạch Tiểu Thư rốt cuộc mới xuất hiện ở cửa. Ánh mắt của Nhiếp Thái Trầm rơi lên người cô, lại lần nữa bị định trụ. Cô đã thay trang phục khác, qua một đêm, đôi môi đỏ như lửa tóc dài uốn xoăn, đầu đội mũ lông chim đính ren trang trí âu phục thắt eo, đường cong rõ ràng, hai cánh tay trần như được ngâm qua sữa bò, trắng nõn trắng nà. So với ngày hôm qua thì hôm nay như thay đổi thành con người khác hoàn toàn. Tiểu thư kính đường công tử cùng với Minh Luân biểu thiếu gia ở bến tàu. Liêu Quảng gấp gáp chạy vào, chợt thấy cách ăn mặc trang điểm của Bạch Cẩm Tú thì ngẩn hết cả người, miệng há hốc không nói hết một câu. Chú Lưu, cháu có đẹp không? Đẹp đẹp lắm tiểu thư trang điểm như nào cũng đều đẹp, liêu quang ngập ngừng ấp úng. Nhưng tiểu thư, đẹp là được rồi, cháu cũng lâu rồi không gặp cậu mợ cũng rất nhớ họ. Đi thôi, cô cất bước ưu nhã, nhẹ nhàng như hoa, lại lần nữa lướt qua mặt Nhiếp Tái Trầm, tựa như anh căn bản không hề tồn tại. Nhiếp Tái Trầm bước tới, nhấc xương hành lý cô để dưới đất lên, lẳng lặng đi theo. Chương 4 Bài kính đường mang theo người cùng với em họ Minh Luân của tướng quân phủ đã đến bến tàu từ rất sớm, khi nhìn thấy bóng dáng em gái xuất hiện ở đầu thuyền, nòm cách trang điểm ăn mặc của em gái thì khựng lại, lập tức quay sang nhìn em họ. Minh Luân tư chất thông minh, thiện thư họa công kim thạch khác biệt với những con cháu tông thất khác, từ nhỏ lập chí dựa vào bản thân đi thi đậu công danh nhập sĩ, chăm học khổ đọc, nào ngờ mấy năm trước triều đình bị áp lực tình thế, đã tuyên bố hủy bỏ khoa cử thay thế bằng nền giáo dục mới cộng thêm nguyên do cầm thú lại muốn xuất ngoại, Minh Luân đã sa sút mất một thời gian. Cũng may sau đó lại lần nữa phấn chấn tinh thần, vào chiều đình làm việc tại thương bộ mới lập cố gắng tiến tới. Hôm nay vì đi đón em gái mình mà cố tình cạo tóc cũng đổi áo dài xanh nhạt mới tinh, bên hôm thất phỉ thúy khâu có tua mới đổi, vốn đã hào hoa phong nhã rồi, sau khi tân trang thì càng tuấn tú lịch sự. Quả nhiên, trong khoảnh khắc cậu ta nhìn thấy em gái mình thì thần sắc hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười tươi, bước lên đón em họ em đã trở về rồi. Bạch Cẩm Tú mỉm cười hàn huyên với anh ta vài câu, rồi quay sang anh cả mình. "Anh ơi, anh với anh họ đều bận bịu, không cần phải tới đón em đâu." Bạch Kính Đường vô cùng yêu thương cô em gái này, cười nói, "Không đi hong công đón em thì thôi, đến đây rồi dù anh có bận đến mấy thì chút thời gian đón em vẫn có. Em về là tốt rồi, cha đang rất mong em đấy. Em họ cha mẹ anh cũng rất mong nhớ em, biết hôm nay em về, mẹ anh ở nhà cũng ngóng lắm." Cha anh cũng nói nhanh chóng về sớm, giữa trưa rồi chắc em cũng đói rồi, đi nào, về nhà thôi. Mấy năm không gặp tuy vẫn luôn nhìn người qua ảnh, nhưng vừa gặp Minh Luân vẫn hơi có chút lúng túng, nói mấy câu mới dần dần thả lỏng. Danh tiếng Bạch Sa khắp Quảng Châu không ai không biết, tin tức nhanh chóng được lan truyền khắp bến tàu, nói cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ăn mặc tây dương kia chính là tiểu thư Bạch Sa đi du học trở về nhà, người trên bến tàu đều hiếu kỳ, xôi nổi nhìn sang bên này, những người đi qua thì không ngừng nhìn ngó xung quanh. Bài Cẩm Tú lại rất tự nhiên, cứ như đang ở trong hoa viên nhà mình, mỉm cười gật đầu. "Vậy thì làm phiền cậu mợ rồi ạ." Bài Kính Đường cười, xe ngựa tới đón người đã nhanh chóng tới, trong những ánh mắt tò mò che chờ em gái rời đi. Sau một hồi thì cuối cùng đã đưa được người lên xe, mới thở hắt ra, đang định đi lên thì chợt nhớ cậu thanh niên trẻ tuổi họ Nhiếp kia quay lại nhìn, thấy Nhiếp tái trầm hãy còn đang đứng bên đầu kia bến tàu, nhìn sang bên này. Người thanh niên này tuy nói là làm tài xế cho em gái, nhưng chính thức lại là quan quân tân quân, không lâu nữa sẽ thăng chức một chức quan không nhỏ. Làm nghề buôn bán chú trọng nhiều bạn bè hơn chiêu số, không nên chậm trễ, vì thế đi qua cười nói. "Vất vả cho cậu rồi, hay là cùng đi ăn cơm đi." Nhiếp Thái trầm nói, "Tôi là người ngoài, không dám quấy rầy giải yến. Bạch công tử không cần khách sáo đâu." Đây đáng lẽ là một cơ hội tốt thể hiện ở trước mặt Quảng Châu tướng quân, thấy anh uyển chuyển từ chối, Bạch Kính Đường cũng không miễn cưỡng, vẫy tay gọi một tùy tùng đến, lấy ra mấy khối tiền chim ưng, dặn đi mua hai bao dương yên cho Nhiếp Thái Trầm. Nhiếp Thái Trầm mỉm cười xua tay, "Tôi không hút thuốc lá đâu, cảm ơn anh. Xin hỏi Bạch tiểu thư khi nào thì lên đường, để tôi còn chuẩn bị." Bạch Kính Đường thấy anh không giống như khách sáo thì cũng thôi, nói em cái tối nay sẽ nghỉ tại tướng quân phủ một đêm, sáng mai sẽ lên đường. Nhiếp Thái trầm gật đầu. Vậy thì sáng mai tôi đánh xe đến bến tàu. Tôi xin phép đi trước." Bài kính đường quay lại lên xe ngựa, nhìn em cái. "Em trang điểm kiểu này, chỉ sợ cậu mợ sẽ." Anh ta lắc lắc đầu. "Ý anh là trông em khó coi đúng không?" Bài Cẩm Tú nhướng mày. "Không không." Bài kính đường vội xua tay rối rít. "Đẹp, Tô tú, tú làm sao mà không đẹp được chứ? Ý anh là, đẹp là được rồi." Bài Cẩm Tú nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi, giả bộ ngủ. Bài kính đường bất đắc dĩ đành phải kết thúc đề tài này, hỏi sang chuyện khác. Nhiếp Thái trầm kia em thấy thế nào? Ai ạ? Bài Cẩm Tú mở to mắt vẻ không hiểu, thì chính là tài xế cho em đấy. Bài Cẩm Tú ồ một tiếng, ngoảnh mặt đi, nhìn ra ngoài cửa xe, trong dòng người, rất nhanh thấy được bóng dáng đĩnh đạc đang rời khỏi kia. Thế nào là thế nào, cũng tạm thôi. Cô thu ánh mắt lại, thờ ơ nói một câu. Bữa tiệc tại tướng quân phủ, trên bàn không chỉ bày mấy món chính do đầu bếp làm, còn có mấy món do tướng quân phu nhân đích thân xuống bếp nấu nướng. "Ôi, đúng là con gái 18 thay đổi nhiều, càng ngày càng xinh đẹp. Vừa nãy mờ còn suýt không nhận ra cháu đấy. Đây là vây bào ngư rượu nếp mỡ làm riêng cho cháu, cháu ăn nhiều vào nhé." Mợ gấp thức ăn cho cô, ánh mắt thì liên tục dừng trên cánh tay Trần của cô, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Từ lúc vào cửa tặng lễ vật xong, Bạch Cẩm Tú lập tức cảm nhận được bầu không khí rất khác thường. Trên bàn cơm, mẹ Càng vòng vo hỏi han tình hình sinh hoạt trước đó của cô. Cô làm như không phát hiện ra, hỏi gì thì đáp nấy. Ngay khi mẹ nghe thấy cô nói giờ vẫn còn liên lạc với một số ít bạn học nam thì nụ cười trên mặt Càng gượng gạo. Có có phải hơi bất tiện không cháu? Có gì đâu mẹ, mọi người đều là friend cả." Bạch Cẩm Tú nhún vai. "À, ý là bạn bè ấy ạ." Cô tỏ vẻ ngượng ngùng, tại cháu cứ quen, vẫn chưa sửa được, mợ không hỏi chuyện nữa. Cơm nước xong, bà sắp xếp Bạch Cẩm Tú trở về phòng nghỉ ngơi xong thì lập tức lôi Khang Thành vào nhà. Trước kia anh rể anh đồng ý cho con bé đi Tây Dương thì tôi đã thấy không phải chuyện tốt rồi. Quả nhiên là thế, về thì ăn mặc trang điểm như kia còn đội mũ trắng nữa. Ra nước ngoài mấy năm thì chẳng biết kinh dè gì cả. Cái này thì thôi đi, nhưng nó lại qua lại với đám đàn ông, còn ra thể thống gì nữa. Tôi thấy không được rồi, hôn sự này vẫn thôi đi thì hơn. Khang Thành nhíu mày, Tú Tú lúc nhỏ rất ngoan ngoãn thông minh, đợi qua cửa rồi thì dần dần dạy con nó là được. Không được, tôi thấy không dạy được đâu, nhà chúng ta dòng dõi như vậy, cưới một con dâu như thế sau này quay về thành Bắc Kinh, bảo tôi làm sao dám xã giao với các bà các cô đây. Đúng là đàn bà, Khang Thành bực mình. Bà cho rằng giờ còn giống tổ tông khi xưa à? Thuế quan thuế muối của quan to trong triều đều bị người Tây phương chặn hết, đã nghèo đến kiệt xác rồi. Tôi danh là Quảng Châu tướng quân, quân chính hàng đầu, nhưng vẫn phải đi xin cơm người ta đấy. Tân quân vạn người, đừng nói sắm thêm vũ khí, mỗi tháng phải trả bao nhiêu tiền chim ưng, bà có biết không? Loạn đảng hoành hành, đặc biệt phía Nam càng hung hãn ngang ngược hơn. Quảng Châu phủ là môn hộ của triều đình Nam Cương, nếu bỏ mặc không lo toàn bộ triều đình sẽ xong đời. Biết tiền quan trọng thế nào không? Không có Bạch gia dùng tiền giúp chúng ta, nếu loạn đảng đánh tới đây, một mình tôi ngăn được không? Biết loạn đảng gọi chúng ta là gì không? Hát từ đấy, ba con đòi quay về thành Bắc Kinh xã giao cơ à. Tôi nói cho bà biết, nếu có quả thật có một ngày thay đổi, người khác có thể sống, chứ chúng ta chưa chắc đã giữ lại được cái đầu để ăn cơm đâu. Nói hôn nhân quan hệ đến an nguy của triều đình cũng không quá. Giờ khó khăn lắm tú tú mới trở về, nhân dịp mừng thọ anh rể, tôi sẽ đích thân qua đó để định hôn sự này luôn. Nếu bà làm hỏng việc tôi không tha cho bà đâu." Mợ miệng méo xệch, vành mắt đỏ lên, ngồi xuống, lấy khăn tay trong tay áo dài ra lau khóe mắt. "Đại thanh sao lại rơi vào khốn khó như này cơ chứ? Đều tại đám phỉ đảng sát thiên đao kia gây ra hết." Cô hầu bị phái đi nghe ngóng nấp ở góc tường chờ về kể lại đâu ra đấy, tuy học hành không được đầy đủ, nhưng cũng được 8, 9 phần. Thì ra mình quá xem nhẹ quyết tâm thúc đẩy cuộc hôn nhân này của tướng quân phủ rồi. Tâm tình của Bạch Cẩm Tú suy sụp hẳn, giờ hy vọng duy nhất, hoặc là nói biến số duy nhất chỉ có ở chỗ cha mà thôi. Nếu ông cũng không quan tâm tới mong muốn của mình mà cũng đồng ý theo cậu, vậy thì dù bị cho là bất hiếu, cô cũng đành phải bỏ nhà đi nữa mà thôi. Trong khoảnh khắc này, cô không muốn ở lại đây một chút nào nữa, chỉ muốn lập tức về nhà, đứng bật lên, đi mở cửa, nói với ra ngoài. Đi nói với cậu mợ là tôi nhớ cha tôi, muốn trở về ngay lập tức. Vì suy xét cho tiểu thư Bạch gia được thoải mái, sáng mai xe ô tô sẽ được vận chuyển lên tàu chức đi đường thủy đến trấn Vân thì lên bờ từ lúc đó anh sẽ chở tiểu thư Bạch gia chặng đường còn lại, dĩ nhiên, Lưu Quang cũng sẽ đi cùng, những người còn lại thì mang theo đồ đặc ngồi xe ngựa đi theo sau về cổ thành. Khoảng thời gian từ giờ đến sáng sớm mai thì không có việc gì. Nhiếp tái trầm thêm dầu cho xe kiểm tra tình trạng xe một lần nữa, bảo đảm không có vấn đề gì, bèn đi về tây sanh vùng ngoại ô. Đoán chừng mấy ngày nữa tài xế cũng mới về, anh cần phải tắm rửa và thu dọn chút quần áo. Mọi người đã biết anh biết lái xe ngoại, làm việc cho Bạch gia mấy hôm. Bạch gia là thần tài, chuyên cấp phát tiền cho Tân Quân, làm việc cho Bạch gia cũng là đương nhiên. Thấy anh bất chợt trở chợ về thì mừng rỡ, xôi nôi vây quanh hỏi han. Nghe nói người anh em đã trở lại rồi, bên ngoài doanh trại vang lên tiếng cười sảng khoái hào phóng, Nhiếp Thái Trầm quay lại, Phương Đại Xuân đang sải bước đi đến. Anh đặt đồ xuống, quay ra đón. Đi nào, lần trước còn nợ một chầu rượu tối nay anh đây mời chú em uống rượu, chúng ta không say không về. Sáng mai phải lên đường, không thích hợp uống rượu. Nhiếp Thái Trầm đang muốn từ chối thì bên ngoài có một sĩ binh chạy ào vào kêu to: nhếp đại nhân, bên ngoài có một người thự sưng là quản sự bạch phủ liệu quảng tới tìm anh, đang chờ ngay cổng doanh, nói là kế hoạch thay đổi, bạch tiểu thư muốn đi ngay lúc này, đang chờ anh đấy. Tiếng ồn ào trong phòng lập tức lắng lại, mọi người đều nhìn nhếp tái trầm. Tiểu thư bạch ra á. Trần lập gào lên, vô cùng ngỡ ngàng. Đỉnh thế, hóa ra mấy ngày này anh làm tài xế cho tiểu thư bạch ra á. Mọi người ai nấy đều trợn to mắt lên. Tất cả đều là đàn ông thu tục, bỗng nhảy ra một vị tiểu thư, còn là tiểu thư Bạch gia, ánh mắt nhìn Nhiếp Tái trầm đều đầy vẻ mờ ám. Bạch tiểu thư đẹp kinh lắm a. Anh Nhiếp cũng đẹp trai lắm, lại có bản lĩnh nữa, số thật đỏ nha. Nhiếp Tái trầm mặt sầm xuống, đừng có nói hưu nói vượn, người Bạch gia là để mọi người nói à? Trên có lệnh rồi, tôi chỉ làm tài xế, làm việc cho người khác thôi. Mọi người nom anh nghiêm nghị thì không dám ồn ào nữa. Nhiếp Tái trầm nói xin lỗi với Phương Đại Xuân, hẹn lần sau uống rượu, nhanh chóng thu dọn đồ rồi vội vã ra ngoài. Tới cổng doanh, thấy Liêu Quảng đang chờ ở đó rồi. Liêu Quảng chán vã mồ hôi, thần sắc gấp gáp, thấy Nhiếp Tái trầm đi ra thì thở phào nhẹ nhõm, vội nói: "Cậu Nhiếp ngại quá tiểu thư bỗng thay đổi kế hoạch nói muốn đi ngay. Tôi tìm cậu khắp nơi, may mà tôi nhớ cậu ở đây nên tới tìm. Đi thôi, tránh để tiểu thư phải chờ lâu." Trong đầu Nhiếp Thái trầm hiện lên gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng và chiếc cằm kiêu ngạo kia, gật gật đầu, chân bước nhanh hơn. Anh đi lấy xe, con Rolls-Royce này toàn thân màu bạc kế toàn bằng da thật, mùi trầm, vô cùng khí phái. Anh cùng Lưu Quảng chạy đến bến tàu Trư Thiên của những con tàu khởi hành, từ xa đã thấy thuyền của Bạch gia đậu ở cửa bến, đồ đạc và người đi theo gần như đã lên hết, chỉ còn chờ mỗi ô tô nữa thôi. Công tử Bạch gia cùng công tử tướng quân phủ đang đứng với tiểu thư Bạch gia ngay ở cửa bến, có vẻ như đang tạm biệt nhau. Mau lên mau lên, tiểu thư đang gấp lắm, chỉ chờ mỗi cậu thôi." Liêu Quang thúc giục liên hồi, Nhiếp Thái trầm lái xe vững vàng, đỗ ngay trước cầu sắt đã đặt sẵn ở cửa bến. Bãi kính đường đi tới, Hỏa thấp giọng giải thích nói em gái mình đột nhiên thay đổi kế hoạch, làm anh ta cũng bị bất ngờ. Nhiếp Thái trầm nhìn Bạch tiểu thư, cô vẫn mặc Âu phục khoanh tay trước ngực, mày liễu nhíu lại, đôi mắt nhìn chăm chú sóng nước phía trước. "Vì thế gật đầu, không sao tôi cũng không có việc gì, lúc nào đi cũng được." Ngại vì để mọi người đợi lâu, bà kính đường xua xua tay, Nhiếp Thái Trầm đánh xe lên thuyền, dừng trên bom tàu, hướng dẫn mọi người dùng thép và dây từng có định bánh xe cho chắc chắn, sau đó lên bờ, đang thu dọn dây thừng thì chợt nghe một giọng nói ngập ngừng của một cô gái vang lên. "Anh anh là anh Nhiếp ạ?" Nhiếp Thái Trầm quay lại, thấy một cô gái trẻ tuổi đứng trên bãi đất cách bến tàu không xa mấy, đang nhìn mình. Cô gái đó chừng 18-19 tuổi, mặt trái xoan, mắt hạnh nhân, mặc đồ tang trắng, trên mái tóc đen nhánh có cài một bông hoa trắng nhỏ, khi làn gió thổi tới càng lộ vẻ yếu đuối mỏng manh, rõ ràng là trong nhà đang có việc tang. Sau cô ấy là một người hầu xách đồ đạc, trên bến tàu không chỉ có thuyền của Bạch gia mà còn có mấy chiếc thuyền khác nữa, không ngừng có người lên xuống. Cô gái trẻ này hẳn là vừa mới từ trên thuyền xuống, nhìn thấy nhiếp tái trầm, ban đầu còn chù trừ không dám khẳng định chờ khi anh quay đầu lại thì nhận ra, trong mắt ánh lên tia mừng rỡ. Nôm thấy Nhiếp Thái Trầm nghi hoặc nhìn mình thì bước lên một bước nói: "Anh Nhiếp, là em đây. Ở Thái Bình môn 2 năm trước cha em và em lúc vừa mới đến Quảng Châu, anh từng giúp cha em đó." "Anh quên rồi ạ?" Lúc này thì Nhiếp Thái Trầm mới nhớ ra, hình như là có chuyện như vậy. Lúc ấy anh mới tốt nghiệp trường sĩ quan đến Quảng Châu, ngày hôm đó ở trên đường bắt gặp hai cha con hát rong từ nơi khác đến, cô con gái còn nhỏ tuổi, hình thức cũng dễ nhìn, đang bị du côn bắt nạt, anh thấy bất bình ra tay cứu giúp, dạy cho tên du côn một trận, hai cha con vô cùng cảm động, anh biết hai người vừa tới nơi này nương nhờ họ hàng, trời xa đất lạ tiền lại bị trộm, thế là đã tặng hết tiền trên người cho họ. Anh đã quên việc này từ lâu, không ngờ hôm nay lại gặp cô gái kia ở đây, nhìn bề ngoài cô gái, em Cô gái kia mắt đỏ hoe, rưng rưng nói: "Anh Nhiếp mấy hôm trước cha em vừa qua đời, em gấp gáp về chịu tang." Nhiếp tái trầm sững sờ. "Xin nén bi thương, cô gái lau nước mắt, em chuyển sang hát việt hí rồi, tại Đồng Thăng Ban, giờ em lấy tên là Tiểu Ngọc Hoàn." "Anh Nhiếp vẫn còn ở Quảng Châu ạ, rảnh thì tới nghe em hát tuổi, em không thua tiền đâu ạ." Nhiếp tái trầm sợ tiểu thư Bạch gia chờ sốt ruột, ngoái lại liếc nhanh một cái. Quả nhiên, đôi mắt cô đã chuyển hướng chăm chú nhìn sang bên này, lạnh lùng nhìn anh, mày càng trao lại chặt hơn, thì vội vàng quay trở lại, nói qua loa. Tôi có việc tôi đi trước nhé. Vâng, anh nhếp cứ đi đi ạ. Nhếp thái chầm gật đầu thu dây thừng xong thì đi lên. Hạ nhân của bạch gia đã xong đầu đấy cũng lên cầu. Nhếp thái chầm đi qua trước mặt bạch tiểu thư, biết cô ấy đang tức giận vì đợi mình lâu thì trù trừ dây lát dừng chân lại. Bạch tiểu thư, xin lỗi tôi tới muộn cô anh ơi, anh họ, hai anh về đi. Bạch Cầm thú quay người, nhấc váy đi lên thuyền, vào trong khoang, bóng dáng biến mất sau cửa khoang. Chương 5, trên đường đi Bạch Kính Đường dặn dò công việc với Nhiếp tái Trầm. Nhiếp tái Trầm gật đầu liên tục, Liêu Quảng vẫn luôn khen ngợi chàng thanh niên này trước mặt mình, để cậu ta đưa em gái quay về cổ thành, Bạch Kính Đường rất yên tâm, dặn dò xong thì gọi người phát thuyền. Con thuyền dọc theo con sông chậm rãi rời bến tàu, dần dần đi xa. Khoang thuyền chia thành nhiều phòng, Bạch tiểu thư nghỉ ở phòng trong cùng, phòng giữa là nha hoàn mà Bạch Kính Đường phái đi theo hầu, Nhiếp Thái Trầm và Liêu Quảng cùng mấy người chèo thuyền tối đến thì ngủ dưới ở gian ngoài cùng. Tuyển đi được 2 ngày, đến ngày thứ 3 thì đến trấn Vân, tiếp tục đổi sang đi đường bộ. Bạch gia đã cho kiệu phu chờ ở bến tàu trấn Vân từ sớm, chuẩn bị xe ngựa đâu đấy rồi. Nhiếp Thái Trầm đánh ô tô lên bờ, xách cái sương hành lý khá nặng của Bạch tiểu thư lên, đặt ở ghế trống sau xe. Lưu Quảng dặn dò vài việc cho Thụy Tung ngồi xe ngựa xong, sau đó lên xe ô tô với Bạch Cẩm Tú. Đến cổ thành còn hơn trăm dặm đường nữa, Lưu Quảng ngồi ở ghế lái đằng trước, Bạch Cẩm Tú thì ngồi một mình ở hàng ghế sau, bởi vì là xe ô tô mui trần, gió thổi mạnh, cô không đội mũ, thay vào đó là quấn một chiếc khăn lụa màu tím in những bông hoa xinh đẹp bao lấy mái tóc xoăn, đeo kính râm lớn, gương mặt nhỏ như lòng bàn tay gần như bị che hết nửa gương mặt. Từ lúc lên xe thì ngả người tựa vào ghế ngồi, không nói năng gì. Hai ngày trước khi ở trên thuyền, cô gần như không lên bom tàu, phần lớn thời gian đều ở trong khoang, càng không trò chuyện gì với ai. Liêu Quang trải qua mấy ngày đi chung thì cảm nhận sâu sắc tiểu thư buồn vui vô cùng thất thường, thay đổi rất nhiều so với hồi trước thật sự là không dễ hầu hạ, sợ mình lỡ nói sai gì đó nên không dám tùy tiện mở miệng. Mà nhíp tái trầm thì chỉ chuyên tâm lái xe càng không nói một câu, cả chặng đường ba người cứ lặng thinh như thế mãi. Hôm nay thời tiết rất đẹp, đoạn đường này tuy phần lớn là đường núi, vòng vèo, nhưng mặt đường tu sửa rất bằng phẳng, tình hình giao không tệ, hai bên đường cây cối xanh tươi tốt, lúc thì có dòng suối róc rách. Lẽ ra trên đường cảnh đẹp như vậy thì nên hưởng thụ, nhưng Liễu Quảng lại không có tâm tư đó. Mấy hôm trước lúc đi Hồng Kông, ông bị miệng nôn trôn tháo, đã được khám Tây y, lúc về còn uống mấy viên Thanh Tâm Tích Lộ Hoàn, tuy đã đỡ nhiều nhưng người vẫn bài hoại. Ngồi trên ô tô không bao lâu thì bắt đầu thấy choáng váng, đi mấy chục dặm, lại đi đường núi vòng vèo liên tục, trong người càng nôn nao khó chịu, ban đầu còn cố chịu, về sau thì nằm liệt xuống ghế, mặt tái nhợt mắt nhắm nghiền, nhiếp tái trầm nhìn thấy thì dừng xe lại, hỏi han tình hình của ông. Liêu Quảng rên rỉ, chú không quen ngồi xe nước ngoài, choáng đầu quá. Tiểu thư, hay là cô thả tôi xuống, tôi chờ xe ngựa phía sau tới rồi đi, ngồi xe ngựa có lẽ khá hơn. Nhiếp tái trầm đỡ Liêu Quảng xuống xe, đến bên dòng suối vốc nước rửa mặt, uống mấy ngụm nước mát, để ông ngồi dưới tán cây bên đường một lúc thì sắc mặt mới khá lên. Bài Cẩm Tú nói: "Vậy cùng nhau chờ đi ạ, chờ họ đến thì cháu mới đi." Liêu Quảng vội xua tay: "Không cần không cần, tiểu thư cứ đi trước đi. Chúng ta đi chưa xa mấy, họ cũng sẽ đến nhanh thôi, tôi ở đây nghỉ ngơi chờ họ là được." Ông làm sao dám để tiểu thư ở lại đây với mình cơ chứ? Bài Cẩm Tú biết ông đang tuân thủ nghiêm ngặt thân phận của mình, nếu cô cứ nhất quyết ở lại cùng ông, có khi ông ấy càng không thoải mái hơn. Đến cổ thành chủ yếu là quan đạo, xe ngựa phía sau đoán chừng sẽ nhanh chóng đến thôi, cũng không khăng khăng nữa, để lại nước cho ông rồi trở lại xe. Nhiếp Thái trầm dặn dò Liễu Quảng nghỉ ngơi cho tốt, trong tiếng thúc dục liên tục của ông thì cũng lên xe. Trên xe chỉ còn lại anh và tiểu thư Bạch gia. Anh qua khóe mắt thoáng thấy cô đã ngồi yên thì khởi động xe, đang định nhấn ga để đi tiếp thì chợt thanh âm lạnh lùng của cô gái vang lên từ phía sau. "Có biết LE ethic professional là gì không? Trường đào tạo sĩ quan hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn hiện đại để đào tạo bồi dưỡng nhân tài quân sự, công tác quản lý và giảng dạy huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt." Trong 3 năm, ngoài học các khoa quân sự chiến thuật toàn diện như binh khí, địa hình, đo vẽ bản đồ, xây công sự, thuật cưỡi ngựa, vệ sinh, sa bàn giáo dục, diễn tập dã ngoại thì môn văn hóa cũng bắt buộc, bao gồm cả học tiếng Anh và tiếng Pháp. Trình độ của anh dĩ nhiên không thể gọi là tinh thông, nhưng vẫn nghe hiểu được cô đang nói gì, có lẽ là câu tiếng Pháp đạo đức nghề nghiệp, nhưng vì bất ngờ không hiểu dụng ý của cô, cho rằng mình nghe lầm, quay lại nhìn cô. Bài Cầm thú tựa lưng vào ghế ngồi, hai cánh tay trắng như ngó sen khoanh trước ngực, cặp kính râm lớn che đi đôi mắt cô, nhưng Nhiếp Tái trầm cảm giác được có hai lưỡi dao sắc bén từ đôi mắt kia xuyên qua cặp kính bắn về phía mình. "Đạo đức nghề nghiệp," Bài Cầm thú nói, "biết đạo đức nghề nghiệp là gì không? Giống như hôm nay vậy, trong lúc làm việc công lại xử lý việc tư, tôi không nói anh, tôi chỉ hy vọng anh nhớ kỹ, anh là tài xế của tôi, chứ không phải mật thám." Lần tới nếu đệ tôi phát hiện ra anh theo dõi tôi thì tự cút xéo đi cho tôi." Nhiếp Thái trầm hiểu rồi, có lẽ là ngày trên thuyền từ Hong Kong trở về đó, mình đi theo cô ấy lên trên bom tàu, sau đó lúc đi qua cô ấy, bị cô ấy nhìn thấy, có điều lúc đó cô ấy không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Cô rõ ràng là không hề hài lòng chuyện này chút nào, nhưng lại nhẫn nhịn nhiều ngày tới lúc này khi không còn ai khác mới chút ra ngoài. Nhiếp Thái trầm khá là bất ngờ, là tôi không đúng, mạo phạm Bạch tiểu thư rồi. Ngừng lại một chút, anh hạ thấp giọng nói. Bạch Cầm Tú vẫn khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm anh chốc lát. "Đi thôi." Cô rốt cuộc ngồi ngay ngắn lại, ra lệnh. Nhiếp Thái trầm lặng thinh quay lại, nhấn chân ga. Anh khống chế tay lái, điều khiển chiếc xe vững vàng đi trên con đường núi vòng vèo. Nhưng vị tiểu thư phía sau có vẻ như tâm tình vẫn không tốt lên, cảnh sắc núi non đẹp đẽ nên thơ cũng không khiến cô vui lên. Anh lái xe được một lúc, cô có vẻ như hết kiên nhẫn, thúc giục. "Nhanh chút." Nhiếp Thái trầm hơi nhấn ga mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn. Anh là rùa đen à, đi như này có khác gì rùa bò đâu. Bạch tiểu thư, như này không chậm, không cần phải nhanh quá. Anh đáp, tôi kêu anh lái nhanh hơn, anh cứ nhanh cho tôi. Nhiếp Thái trầm kiên nhẫn giải thích, hôm nay gió hơi lớn, hơn nữa là gió xuyên rừng, không thể lái nhanh quá được. Tôi bảo đảm trước khi trời tối sẽ đưa cô đến nơi. Vị tiểu thư ngồi sau nhìn chằm chằm vào gáy anh một lát, đôi môi đỏ cất lên tiếng cười chế giễu. "Tôi thật là phụ anh tôi, sao lại tìm cho mình một người như này. Tôi không cần anh nữa, tự tôi đi vậy, trước khi trời tối cũng có thể đến nơi." Nhiếp tái trầm lặng thinh, mặc cho cô chế giễu, anh chăm chú nhìn đằng trước, vẫn duy trì tốc độ ban đầu, nào ngờ cô còn chưa nói hết câu chợt hoảng hốt kêu lên. "Ối!" Nhiếp tái trầm giật mình, theo bản năng phanh xe lại quay lại nhìn cô. Thì ra chiếc khăn lụa quàng trên đầu cô bị làn gió mạnh sượt qua cuốn bay đi, mái tóc dài bay múa theo gió. Cô thò người ra với tay ra túm lấy, dĩ nhiên không túm được thân thể đụng vào cái dương để bên cạnh theo quán tính, một góc dương đập vào lưng ghế dựa phía trước, khóa dương bị lỏng, gió vừa thổi qua thì toàn bộ nắp đều bật lên. Trong dương ngoài quần áo thì trên cùng còn có một cây kẹp phế khá lớn, trong nháy mắt một vài quần áo vả hơn 10 bức phế từ cây kẹp kia bay tứ tung theo chiếc khăn lụa kia ra ngoài. Dừng xe. Dừng xe, Bạch Cẩm Thú hoảng hốt kêu to, lật đật đẩy nắp xương lại, ngăn những thứ khác muốn bay theo, luống cuống nhổ tóc chui vào miệng ra kêu lên. Nhiếp Tái chầm phanh kít xe lại, đỗ xe ở vệ đường. Anh làm gì thế, cô biết lái xe không đấy? Bạch Cẩm Thú tháo kính râm xuống, đôi mắt đẹp trợn lên, nổi giận đùng đùng quát tháo Nhiếp Tái chầm. Nhiếp Tái chầm nhanh chóng nhìn ra phía sau. Còn may là hai bên đường địa thế dốc thoải thoai thoải, một ít quần áo và hơn 10 bản vẽ phác thảo của cô tin rằng rơi đầy đất, nhưng có lẽ là vẫn còn nguyên. Anh lên tiếng xin lỗi, vội vàng xuống xe, đi nhặt đồ cho cô, vừa mới cầm quần áo chất liệu tơ tằm kiều như choàng vai lên thì có một tay với ra giật lấy. Ai cho phép anh chạm vào? Có lẽ bởi quá tức giận mà gương mặt trắng nõn của cô đỏ lên. Lúc cô với tay giật lại, y phục tay hai người có chạm nhau rất ngắn ngủi, bàn tay với những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn vô cùng nổi bật, Nhiếp Tái trầm bỗng lần đầu tiên phát hiện ra thì ra tay mình phơi nắng đen đến như vậy, làn da thô như vậy. Hơn nữa vừa rồi cũng không để ý, đến khi bị cô đuổi theo giành lấy, anh nhìn bốn phía, ngoài chiếc áo kia thì vài món còn lại có ren mỏng lại tinh tế có lẽ là đồ nội y của cô. Anh vội vã rụt tay về, khom người đi qua, "Đi nhặt bản vẽ cho tôi đi, không được thiếu tấm nào đấy." Còn đứng đó làm gì, còn không mau đi." Tiếng quát phía sau lại vang lên, nhiếp tái trầm chạy vội đi. "Không phải anh cố tình, nhưng lúc nhặt lên khó tránh khỏi sẽ bị đập vào mắt." Có bản vẽ bằng bút chì, trong bức vẽ là đầu thành cao một người đàn ông ngoại quốc trẻ tuổi có mái tóc xoăn ngắn, đường nét mỗi một sợi tóc xoăn ở mỗi một góc độ đều vô cùng mảnh và tinh tế, chân thật sống động vô cùng. Cũng có ký họa nội dung về đường phố hoặc phong cảnh. Ở góc nhỏ mỗi một tấm đều có để lại tên và ngày như một ghi chú trên đó. Hơn 10 tấm phác thảo đều được anh nhặt lên cẩn thận, chỉ còn một tấm cuối cùng bị gió thổi bay lên ngọn cây dầu, vừa lúc bị kẹp ở giữa tán lá cây rậm rạp, gió thổi lật góc giấy, phát ra thanh âm soàn soạt liên tục. Đây là một cây to thân cây có độ cao ít nhất 7-8 mét. Nhếp tái chầm tìm tìm, dùng một viên đá chặn lên trồng phác thảo nhặt xong, sau đó nhanh nhẹn trèo lên cây, với tay ra lấy. Anh vội được bản vẽ, ánh mắt vô thức đảo qua, đang định trèo xuống thì như bị định trụ tại chỗ. Đây là một bức vẽ một cô gái khỏa thân, gương mặt quen thuộc, biểu cảm ngây thơ mà anh chưa thấy bao giờ, hơi hơi nghiêng đầu, mái tóc dài bởi vì động tác này mà buông xuống một bên ngực, bên còn lại thì không có gì che đậy. Đường cong duyên dáng và đầy sức sống, làn da mềm mại và sáng bóng ánh sáng, đậm nhạt được miêu tả tinh tế tường tận dưới ngòi bút, mang tới cho anh một cảm giác là dường như cô vừa tắm xong, tự soi gương ngắm mình. Anh không hiểu giám định và thưởng thức vẻ xấu hay đẹp anh chỉ cảm thấy vô cùng đẹp, đẹp đến khiến người ta không thể hít thở được. Ngay khi ánh mắt đang rơi vào ngày tháng cùng với ghi chút bức tự họa bằng tiếng Anh ở góc bức vẽ, sau lưng anh nóng ran lên, mồ hôi nóng hổi trong nháy mắt bốc lên từ từng lỗ chân lông trên da anh. Anh đang xem cái gì? Đúng lúc này một tiếng nói giận dữ theo gió bay vào trong tay anh. Tay anh run lên, bản vẽ rời khỏi tay rơi xuống, lại lần nữa bị gió cuốn đi, người cũng mất thăng bằng, ngã từ trên cây xuống dưới. Cũng may anh phản ứng nhanh, trước một giây rơi xuống đất thì cong người lên chống cổ tay xuống, dùng khuỷu tay giữ cơ thể được thăng bằng. Anh quay lại thấy tiểu thư Bạch gia nhấc tà váy đang chạy tới bên này thì vội vàng nhảy lên, đuổi theo bức vẽ kia, nhưng vừa cử động thì lập tức ngừng lại. Bài Cẩm Tú vừa rồi nhặt xong y phục bị bay ra của mình, khi trở lại xe đặt vào trong dương thì chợt nhớ ra một chuyện, tim nhảy dựng lên, cuống quýt lật mấy tấm phác thảo còn lại trong cây kẹp vẽ kia, ngay sau đó mặt tái đi, chạy như bay tới. Cô thở hổn hển chạy đến dưới gốc cây, nhặt chồng phác thảo đặt dưới đất lên, lật liên tục lại thấy ngay đằng trước mặt có một tấm họa đang bị gió thổi cuộn lên cuộn xuống trên mặt đất, mặt tức thì đỏ ửng lên. Ai cho phép anh xem? Ánh mắt cô như bốc hỏa, dáng vẻ tức muốn hộc máu. Tôi Nhiếp Thái trầm cổ họng như bị dính sắt, không nói nên lời. Cổ Hùng hãn lườm anh một cái, đẩy mạnh anh ra quay lại gấp gáp đuổi theo tờ giấy đằng trước kia. Nhiếp Thái trầm bị cô đẩy liên tiếp lui về sau vài bước đứng vững rồi, anh nhìn bóng dáng đang đuổi theo bức vẽ kia chần chừ giây lát xoay người chậm rãi trở về. Anh ở trên xe đợi một lúc lâu, rốt cuộc cô cũng ôm chồng bản vẽ kia chậm rì rì trở lại. Cô chẳng nói chẳng rằng lên xe, đặt bản vẽ lại trong dương, khóa lại, đeo kính dâm lên, buộc tóc gọn gàng, gương mặt hờ hững nhìn bên đường, có vẻ như nơi đó có một thứ làm cô rất chú ý. Tay nắm tay lái của nhiếp tái trầm ầm ứ, anh nhìn thẳng tắp về phía trước, hỏi: "Đi được chưa?" Cô ờ một tiếng lạnh nhạt như người tựa vào lưng ghế, có vẻ như mệt mỏi. Nhiếp tái trầm cẩn thận khởi động xe, trong tiếng động cơ rầm rầm tiếp tục lái xe đi. Một đoạn đường tiếp theo, Nhiếp Tái Trầm vẫn dùng tốc độ chắc chắn của mình, cô cũng yên tĩnh cả người co rúm lại, nhỏ bé, không nói một lời, càng không khó chịu với tốc độ như rùa bò của anh, hoặc là thúc dục gì đó, như là đã ngủ rồi. Tận đến khi bên vệ đường bắt đầu có người đi đường cõng sọt hoặc đẩy xe cút kít qua lại, tò mò dừng lại, từ xa tò mò nhìn chiếc xe cùng đôi nam nữ trên xe có vẻ rất không xứng với nhau hoàn toàn lạ lẫm với họ. Tới cổ thành rồi. Nhiếp Thái Trầm cẩn thận giảm tốc độ lại, cất tiếng hỏi hướng về nhà cô. Bạch Cẩm Thú động đậy, đưa tay lên, dùng một ngón tay chỉ hướng. Nhiếp Thái Trầm do dự, dừng xe lại. Cô thoáng nhíu mày, nhìn chằm chằm gáy anh. Anh không quay đầu lại, ánh mắt chăm chú nhìn Cổng Thành Cũ trước mặt thấp giọng nói. "Xin lỗi Bạch tiểu thư, tôi không hiểu tranh tây Âu, nhưng biết đó là cái gì." "Cô yên tâm, tôi sẽ không nói với ai cả, cũng đảm bảo với cô tôi sẽ lập tức quên nó đi." Giọng anh vô cùng thành khẩn, "Đi đi." Sau một lát, một giọng nói biếng nhác từ phía sau cất lên, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhiếp tái trầm lại lần nữa khởi động xe, lái xe chờ cô đi vào thành. Chương 6. Nhiếp tái trầm khó khăn mở đường trong vòng vây ba tầng trong ba tầng ngoài của người dân huyện cổ thành.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 Cô nín thở chậm rãi đẩy cửa hé hé ra, từ khe hở nhỏ lén nhìn vào trong, thấy cha mình mặt ngoảnh về phía cửa sổ hướng nam, đứng trước án thư to rộng, lưng quay về phía cửa, đang múa bút vẩy mực như hết sức chuyên tâm không hề nghe thấy tiếng gõ cửa. Bạch Cẩm Thú tháo giày cao gót đi chân không, nhón chân, nhẹ nhàng đi tới sau lưng ông cụ, thấy ông đang viết mãn trang hồng thư của nhạc phi, thế là oa một tiếng, thỏ ra từ sau lưng ông. "Cha ơi, mấy năm không gặp cha viết thư pháp càng ngày càng vững ạ."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 Vừa rồi chỉ mải tiếp em chồng, vớ lại có một khoản sự tìm cô hỏi chuyện mừng thọ của cha chồng nên quên mất lo chuyện này. Được lão tử đưa đi nghỉ rồi ạ. Chỉ ta cũng không chắc chắn, nhưng cha chồng hỏi vậy, vì thế đáp bừa. Ở đâu? Trương Miễn diễm ngập ngừng. Ở cùng lão tử ạ. Con không cho người tiếp đãi đàng hoàng phải không? Bạch Thành Sơn bắt đầu không hài lòng chau mày lại.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 Trương Nghiễn Diễm dắt theo A Tuyên cũng đang ngồi, thái độ vô cùng nhiệt tình. Cậu nhiếp đừng khách sáo, cứ coi như nhà của mình đi, đói rồi phải không, mau ngồi đi. Vừa nói, vừa quay lại bảo hạ nhân châm trà. Nhiếp Thái trầm lại cảm ơn lần nữa, ngồi xuống. Bạch Thành Sơn chỉ vào cháu nội của mình, nó tên A Tuyên, vừa mới đi học, lại cười nói, "Lưu Quảng nói mấy ngày qua may mà có cậu săn sóc con gái tôi." Tiểu thư Bạch gia cụp mắt bừng nước lên nhấp một ngụm, nghe cha nhắc tới mình thì làm như mới để ý đến anh tiến vào, buông chén xuống, ngoảnh nửa gương mặt sang, sóng mắt liếc một cái, hơi hơi gật đầu, mang chút sụt rè, xem như đáp lại câu của ông cụ. Sợi tua châm trên đầu cô theo động tác của cô mà khẽ đong đưa theo. Đều quen biết nhau cả, không cần phải e dè ăn cơm đi." Bạch Thành Sơn nói. Chương 8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 nhếp tái trầm chỉ cười, gợt đầu, xem như tán thành. Cậu có thể ra ngoài, đến Quảng Châu Phủ đi thi tân quân giành được chút tiền đồ cũng là không dễ. Nói Quảng Châu Phủ phú giáp thiên hà cũng không quá. Nhớ năm sư thập tam hàng vào thời điểm hưng thịnh nhất, nhà cha mẹ đẻ tôi. Người Thái Bình Điền Tây à. Bài Thành Sơn bỗng chen vào một câu, nhìn nhếp tái trầm. Cậu cũng hỏi nhếp có biết nhếp trung nghị công tổng đốc lưỡng quảng năm đồng trị không.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 Còn nói nhìn trộm cái gì? A Tiên méo máo ấm ức khóc lên. Trương Miễn Diễm quay lại gọi người hầu đưa con trai về phòng. A Tiên vùng vẫy với mẹ, tiếc là phản kháng của cậu không hiệu quả, bị ép đưa đi, lúc này mới ngoan ngoãn đi theo.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 Bài Cẩm Tú vẫn duy trì phong cách khoe tú mình nên có trước mặt cha, đứng lên, gật đầu với không khí đàng trước rồi xoay người đi ra ngoài. Bữa cơm tối cũng theo A Tiên và cô rời bữa mà mau chóng kết thúc. Nhiếp Thái trầm đứng dậy, chân thành cảm ơn bữa cơm với Bạch Thành Sơn và Trương Huyền Diễm. Bạch Thành Sơn dặn dò anh cũng đi nghỉ ngơi sớm đi. Trời tối, tòa đại trạch này cùng mấy nơi ở cổ thành bắt đầu lục tục sáng đèn lên. Ngày đầu tiên đã trôi qua như thế.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 Nhếp tái chầm liếc nhìn một cái là nhận ra, đây là khẩu M1881, nó từng là sản phẩm chính trong sản xuất hàng loạt của Supreme Field, nhưng đó là chuyện của nửa thế kỷ trước, giờ đã bị đào thải ở nước ngoài rồi. Loại này nhìn có vẻ bóng bẩy mới tinh, toàn bộ đều là dùng giá rẻ mà thu mua một số linh kiện cũ sau đó lại lần nữa tân trang lại, không có gì đặc biệt hơn, chủ yếu là cung cấp cho trường quân đội huấn luyện tân binh. Dung sần thổi phồng một hồi xong, cầm lấy khẩu súng như cầm bảo bối, đưa cho Bạch Thành Sơn xem.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 Bạch Thành Sơn rất hài lòng với con gái hiểu chuyện, nở nụ cười tươi. Chương 9, đêm nay Bạch Cẩm Tú tức giận đến mức ngủ không yên, cứ trằn trọc chờ mình trên chiếc giường bạc bộ cổ màn treo thêu hoa tận đến nửa đêm về sáng vì quá mệt mỏi mới thiếp đi, ngủ một giấc đến tận khi mặt trời lên đến đỉnh đầu mới dụi dụi mắt, hai cánh tay thõng bên ngối, ngây ra nhìn đỉnh màn một lát mới nghĩ thông. Chuyện không muốn xảy ra đã xảy ra rồi. Trong một khoảng thời gian ngắn không thể nào khiến người kia biến mất ngay được, chỉ nghĩ tới thôi là cả người khó chịu, nhưng nếu cứ bị đụng mặt thì mình càng khó chịu hơn. Hiện tại với cô mà nói chuyện quan trọng nhất không phải làm thế nào để đuổi được người kia đi, mà là làm thế nào để cha từ bỏ suy nghĩ gả cô cho anh họ. Khi cô còn nhỏ, đích thực từng cùng học quốc họa với Minh Luân, mẫu thân đã qua đời của cô cũng rất thích anh họ Minh Luân trong mắt người khác, có lẽ cũng được coi là thanh mai trúc mã, nhưng trời đất chứng giám, cô tuyệt đối không có chút tình cảm gì ngoài tình anh em. Với cô, Minh Luân giống như một người anh mà thôi. Ngày mừng thọ của cha sắp đến rồi, cậu và anh Minh Luân cũng nhất định sẽ đến trước ngày, thời gian gấp lắm rồi. Cô lăn một vòng bò dậy, mấy ngày kế tiếp người họ Nhiếp kia thực ra cũng không mang đến cho cô bất cứ cơ hội cảm thấy chứng mắt gì, bởi vì từ bữa cơm hôm đó, Bạch Cẩm Tú căn bản không nhìn thấy anh lần nào. Có vẻ như ngày ngày trời còn chưa sáng thì anh đã đi tuần phòng doanh ngoài thành, lúc ấy cô còn ngủ say sưa trên giường. Đến khuya muộn anh mới trở về thì toàn thành đã hoàn toàn tối om, căn bản không có gì để tiêu khiển, cô đã về phòng từ sớm rồi. Lại qua hai ngày nữa cô bắt gặp lão từ gọi người thu dọn chăn đệm cùng giường chiếu ra ngo ngoài thì tiện thể hỏi một câu. Lão từ nói, nhấp đại nhân để tiện hơn nên đã chuyển ra tuần phòng doanh ở cùng quan binh bên đó rồi. Từ ngày đầu tiên từ Hong Kong trở về, trong lòng cô chưa từng thoải mái, thấy gì cũng không vừa mắt. Đây có lẽ là chuyện đầu tiên sau khi trở về chuyện nghe được mà thấy thoáng vui vẻ hẳn lên. Cô lại hỏi người của tướng quân phủ khi nào mới đến. Lão tử nói, vừa nhận được tin ông cậu và biểu thiếu gia ngày mai đến. Bạch Cẩm Tú trở về phòng mình, hoảng hốt chốc lát thì đi tìm cha. Cha không ở trong thư phòng, dựa theo kinh nghiệm của cô, chắc chắn là đang câu cá ở hậu viện rồi. Cô lại qua đó tìm, quả nhiên từ xa đã thấy ông cụ ngồi bên hồ nước thả câu, tay cầm chính là cần câu mà cô đã tặng ông. Nhưng mà chị dâu Trương Uyển Diễm cũng đứng bên cạnh ông, đang nói chuyện, tiếng nói theo gió rơi vào trong tai, hình như đang nhắc đến cô. Bạch Cẩm Tú rón ra rón rén đến gần, núp sau một hòn núi giả, dựng lỗ tai lên nghe. "Cha ơi, con nghe ngóng mọi thứ đều tốt đẹp, ông cậu hạnh phúc cuối đời vô lượng. Sảnh đường nhà ta vẫn còn treo bút mực mà lão Phật gia ban tặng đó." Mà Minh Luân thì càng là rồng phượng trong loài người, trăm rặm mới tìm được một không có gì đáng chê trách. Nhưng cậu ta giấu có tốt thì cũng không đấu lại trời được. Thái Bình thì không sao, nhỡ đâu ngày nào đó xảy ra chuyện lớn, toàn gia của ông cậu có chống đỡ được không? Đừng nói ông cậu, nơi này không có người ngoài, con dâu mạn phép nói câu đại nghịch bất đạo, con chỉ sợ triều đình cũng không chống đỡ được. Cuộc đời Tú Tú còn dài, kính đường cũng chỉ có một cô em gái, cha không thể không suy xét cho tương lai Tú Tú phải không ạ? Cha còn có gì mà không nhìn thấu nữa? Lời này lẽ ra không tới lượt con dâu, nhưng con dâu sợ cha quá trung nghĩa. Việc hôn nhân này, để tốt cho Tú Tú, con dâu cả gan nói một câu trăm lần không thể nhận lời. Bạch Cẩm Tú khá bất ngờ. Mẹ cô lúc cô 10 tuổi thì ốm qua đời, lúc ấy cha cô cũng đã năm mươi mấy tuổi rồi, không tục huyền càng không có ý nhạc thiếp. Trương Uyển Diễm khi đó gả vào nhà cô, bởi vì tuổi tác không lớn hơn cô bao nhiêu, nên vô cùng quan tâm tới cô, tình cảm chị dâu em chồng dĩ nhiên là không có lời gì đáng chê trách. Nhưng có lẽ là bởi tính cách của cô, dù Trương Uyển Diễm có đối xử với cô tốt đến thế nào thì trong lòng vẫn luôn có cảm giác xa cách với người chị dâu này, có chuyện cũng sẽ không nói với chị ta. Cho nên lâu nay chuyện hôn nhân này mang đến cho cô nhiều phiền não cùng bối rối, nhưng cô chưa từng bộc lộ ra trước mặt Trương Uyển Diễm. Cô không thể ngờ được lần này chị ấy lại ở trước mặt cha thúc đẩy hôn sự của mình. Cô nín thở, hơi căng thẳng nhìn bóng dáng của cha mình. Ông cụ vẫn ngồi yên không nhúc nhích một lát sau mới nói. "Cha biết rồi, chị dâu không nhận được sự xác nhận rõ ràng, có vẻ như khá thất vọng, nhưng có lẽ cũng không dám tiếp tục nói nữa, xoay người chậm rãi rời khỏi. Bóng lưng ông cụ nhìn có vẻ tâm sự nặng nề. Bạch Cẩm Tú nấp sau hòn núi giả, đang do dự có nên đi ra hay không thì nghe tiếng ông cụ lên tiếng. Đi ra đi, nấp gì mà nấp. Bạch Cẩm Tú lấy lại bình tĩnh, thở phù ra một hơi, đi ra ngoài đứng sau lưng ông. "Cha ơi, thực ra vừa rồi có một chuyện mà chị dâu chưa nói đến. Chính là con không muốn gả cho anh họ đâu, con coi anh họ như người anh trong nhà thôi. Cầu xin cha đừng đồng ý hôn sự này. Con gái lúc trước không muốn về chính là vì chuyện cưới hỏi đấy ạ." Bạch Thành Sơn chậm rãi buông cần câu trong tay xuống, quay đầu lại, nhìn con gái mình, một lúc lâu sau thì thở dài. "Tú Tú à, năm đó mẹ con đi, tiếc nuối lớn nhất trong đời là chưa được nhìn thấy con lớn lên gả cho anh họ con lúc đó còn dặn dò cha, đến giờ cha vẫn nhớ rất rõ." Bạch Cẩm Tú mắt đỏ hoe lên. "Cha ơi." Bạch Thành Sơn xua tay. "Việc hôn nhân này, cha đã nghĩ kỹ rồi, chỉ có thể làm trái di nguyện của mẹ con thôi. Chúng ta không nhận lời" Hai ngày nữa chờ cầu con đến đây mà lời cha sẽ nói rõ ràng vữa chú ấy. Cha, Bạch Cẩm Tú mừng phát khóc lên, vấn đề phiền não quấn lấy cô lâu như vậy nhưng lại được giải quyết một cách vô cùng nhẹ nhàng. Đúng là y như nằm mơ, cô không kìm nén được cảm xúc của mình nhào vào lòng cha mình. Cha ơi cha thật tốt, Tú Tú ngước qua cứ cho rằng cha nhất định muốn gả con cho anh họ cơ. Con gái vui mừng đến không che giấu được dáng vẻ đó y như lúc còn nhỏ. Bạch Thành Sơn thổn thức trong lòng, vỗ nhẹ nhẹ sau lưng con gái cưng. "Đụng rồi, đụng rồi." Bạch Cầm Tú bỗng thấy cái phao nổi lên mặt nước giật giật vài cái thì kêu lên, với tay cầm cần câu giật lên. Một con cá trích to bằng bàn tay, đang giãy bành bạch sữa không trung. "Câu được rồi, tối nay con làm món canh cá trích cho cha nhé." Bữa cơm tối trên bàn ăn có thêm món canh cá trích mùi vị lại khiến mọi người không dám khen một câu. A Tiên vừa nếm một ngụm lập tức không động vào nữa, Bạch Cẩm Tú có đe dọa với sự dữ dỗ thế nào thì cậu nhóc cũng lắc đầu điên cuồng. Ngay cả Bạch Thành Sơn cũng không hề nể mặt mỗi con gái cứng lần đầu vào bếp vì mình, động mấy đũa là thôi. Nhưng Bạch Cẩm Tú lại rất hài lòng với món canh mình làm, uống hết cả một bát canh đầy. Giờ đây cô đã hiểu, mình lẽ ra nên đối mặt với chuyện này sớm hơn mới đúng. Không thử thì làm sao mà biết sự việc là khó hay dễ giải quyết chứ? đáng lẽ trong lòng cô còn ước gì cậu và anh họ Minh Luân đừng tới, nhưng giờ thì lại mong ngóng họ tới sớm càng tốt. Cha nói một là một hai là hai ông đã đồng ý với mình không nhận cuộc hôn này, vậy thì không ai bắt ông thay đổi ý kiến được dù là cậu có ra mặt. Về điểm này, Bạch Cẩm Tú vô cùng tin tưởng, quả nhiên cha không làm cô thất vọng. Ngày hôm sau cậu và anh họ Minh Luân mang theo lễ vật đã đến, cha mở tiệc khoản đãi, sau khi ăn xong hai người vào thư phòng, cuộc nói chuyện rất lâu mới kết thúc khi cậu đi ra, biểu cảm hết sức không biết làm sao, nhưng rõ ràng ông ấy đã phải chấp nhận kết quả này rồi. Đến lúc này, Bạch Cẩm Tú rốt cuộc đã hoàn toàn yên tâm, nhìn gì cũng thấy thuận mắt. Thậm chí tòa cổ thành này hồi trước nghĩ đến là cô thấy u ám rách nát, nay lại trở nên tươi sáng đầy sức sống, cảnh đẹp khắp nơi. Cách ngày đại thọ Bạch Thành Sơn còn 3 ngày nữa. Khang Thành đến trước mục đích chính là hôn sự, giờ kế hoạch đã đổ bể, Bạch Thành Sơn miễn truyền từ chối hôn sự, điều an ủi duy nhất chính là sự hứa hẹn của ông, Bạch gia sẽ luôn giúp đỡ Tân Quân. Chỉ cần Khang Thành có yêu cầu, Bạch Thành Sơn ông sẽ tiếp tục xuất tiền, tuyệt đối không nuốt lời. Ông ta cùng với Bạch Thành Sơn tương giao nửa đời người, trọng lượng lời nói của đối phương ông ta biết rõ. Khang Thành đành phải chấp nhận kết quả đó. Ngay đêm đó, ông ta giải thích cho con trai Minh Luân của mình Minh Luân có tình cảm với em họ Bạch gia, Khang Thành không phải không biết. Nhưng Bạch gia không muốn gả con gái đi, ông ta biết phải làm sao. Dù là xin thánh chỉ chỉ sở cũng không có tác dụng gì. Con trai dĩ nhiên sẽ thất vọng, ông ta dùng vài câu như đàn ông sợ gì không có vợ để an ủi, sau đó thì cũng từ bỏ. Lẽ ra là ngượng ngùng rời đi, hoặc là vẫn theo lịch trình ban đầu là chờ đại thọ của Bạch Thành Sơn xong thì mới đi. Nhưng không khéo ngay ngày hôm sau, người đến sau mang theo tin tức bên Quảng Châu phủ lại xảy ra nhiễu loạn, tuy đã nhanh chóng bình ổn rồi nhưng vẫn cần ông ta trở về để giải quyết hậu quả. Bạch Thành Sơn biết được thì cực lực khuyên ông ta trở về, đừng để chuyện mừng thọ của mình mà làm chậm trễ chuyện lớn. Khang Thành đành phải tạ lỗi, dặn dò con trai ở lại thay mình chúc thọ, ông ta thì cùng ngày lập tức vội vã quay về. Cậu đã quay trở về, Minh Luân hãy còn ở lại, nom dáng vẻ ảm đạm của anh ta, ngày ngày ra ra vào vào khó tránh khỏi bị đụng mặt, đôi bên đều xấu hổ. Cô biết từ hậu hoa viên nhà mình đi ra ngoài, dọc theo con đường nhỏ ra khỏi thành Bắc, đi qua một mảnh đồng ruộng thì chính là vùng ngoại ô, một con sông nhỏ chảy qua, phong cảnh vô cùng thích hợp để vẽ thực vật. Trên dưới cả nhà đều rất bận rộn cho ngày mừng thọ sắp đến, cha cũng bắt đầu đón bạn cũ tới thăm hỏi, chỉ có cô là quá rảnh rỗi không có việc gì làm. Ngày hôm nay thời tiết đẹp, búi mái tóc dài lên, thay bộ Âu phục thiện ra ngoài, đội mũ rơm che nắng, mang theo chút đồ ăn sáng và nước báo với Liêu Quảng một tiếng, đeo dụng cụ vẽ tranh đi ra ngoài. Ra khỏi thành thì chọn một nơi, ngồi xuống bắt đầu vẽ thực vật cô liên tục vẽ mấy bản, đều là phong cảnh cận cảnh ở nhiều góc độ, còn có cả nông dân đang canh tác trên đồng ruộng nơi xa xa. Tới chiều có nông dân qua đường phát hiện ra cô, biết cô gái đang ngồi dưới đất vẽ vẽ là vị tiểu thư Bạch gia vừa với từ Tây Dương trở về, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Dần dần có đứa bé đến gần, tò mò nhìn cô. Bạch Cẩm Tú vẫy vẫy tay, phân phát đồ ăn sáng lúc mang đi vẫn chưa ăn hết. Không muốn quấy nhiễu họ, về lại có vẻ hơi sớm, vì thế đi dọc theo con sông nhỏ đi lên, đi được hai dặm cuối cùng tìm được một mảnh đất bằng, ngồi dưới một gốc cây sơn tra dại, tiếp tục vẽ cảnh con sông nhỏ. Một lát sau, cô bỗng nghe được từ chỗ xa hình như có thanh âm bắn súng vọng đến. Quay đầu lại nhìn một cái, mới sực nhớ ra tuần phòng doanh cổ thành hình như đóng quân ở vùng này, bởi vì khá xa nên cũng không thèm để ý đến nữa, tiếp tục công việc vẽ tranh của mình. Trong ngày hôm nay, tổng cộng cô đã vẽ được hơn 10 bức thực vật, nhưng có lẽ là bởi vì lâu không rèn luyện mà vẫn không tìm được cảm giác, những bức vẽ đó vô cùng không hài lòng. Hoàng hôn dần buông, mặt trời ngả về phía tây. Bạch Cẩm Tú đang thu dọn đồ đạc, bỗng thấy ở phương hướng tuần phòng doanh xa xa có người phóng ngựa đến. Rất nhanh cô nhận ra đó chính là Nhiếp Thái Trầm đã mấy ngày không gặp, cũng không nhớ thế mà đã từng lái xe cho cô đấy nhưng cô không muốn động phải anh, đang định thu dọn nhanh hơn rồi lặng lẽ rời khỏi thì bỗng khựng lại. Người đó nhanh chóng tới bờ sông, xoay người xuống ngựa, lúc ngựa uống nước, có lẽ bởi quá nóng mà anh cũng cởi áo ra, lội xuống nước, mặt nước không quá cẳng chân của anh, cúi xuống tắm rửa. Mặt nước lung linh dưới ánh chiều tà, bóng dáng nam tính kia hiện lên ngã ba tam giác, theo động tác xoay người của anh, hai vai, xương quay xanh, ngực phía sau lưng cùng với tám khối cơ bụng chơn nhẵn cứng cáp kia trên cơ thể người thanh niên trẻ tuổi lộ ra mỗi một tấc đường cong cùng với thể mở, lượng cơ bắp vô cùng hoàn mỹ. Đây là lần đầu tiên Bạch Cẩm Tú nhìn thấy một người như vậy. Cô nhìn đến hai mắt không hề chớp, nắm lấy bút chì, trên tờ giấy trắng, nhanh chóng phác họa những gì mình nhìn thấy. Chương 10 bút pháp đột nhiên trở nên vô cùng linh động, trên tờ giấy nhanh chóng mà chuẩn xác phác họa từng đường cong. Bạch Cẩm Thú thấy cảm xúc của mình bỗng nhiên tốt lên, không ngờ chỉ mới vẽ được vài đường nét thô sơ, người bên sông đã nhạy bén cảm nhận được gì đó, chợt quay đầu lại. Đôi mắt cô đang nhìn chằm chằm lưng anh, nắm bắt hình dáng đường cơ màu đồng cổ kính dính nước nhuốm ánh hoàng hôn của anh, tay múa trên giấy, ngay khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau. Anh đã thấy cô ngồi dưới gốc cây sơn tra giải, Khựng một chút, trong mắt Lộ Thi Ngạc nhiên, ngay sau đó như nhớ ra gì đó, cúi xuống nhìn nửa thân trên trần trụi của mình, lập tức lên bờ mặc áo lại. Anh mặc áo xong thì có vẻ trù trừ, như là không khẳng định trong tình huống gặp ngẫu nhiên này anh có nên đi lên chào hỏi cô một câu không. Rất nhanh, có vẻ như anh đã có quyết định, bà vai hơi cử động một chút, cất bước như muốn đi về hướng cô. Bạch Cầm Tú để ý tới ánh mắt anh đảo qua bức vẽ của mình thì buông cạch bút xuống, gấp lại giấy, nhanh chóng thu dọn dụng cụ vẽ, đứng lên. Tôi tới ngắm cảnh, nơi này phong cảnh rất đẹp, thích hợp để vẽ thực vật. Cô gật khẽ đầu với anh, phủi phủi mấy chiếc lá dính trên tà váy. Anh dừng chân lại, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng. "Tôi xin lỗi, tôi không biết Bạch tiểu thư ở đây, làm phiền rồi." Bạch Cầm Tú không tỏ ý kiến, hơi hếch cằm lên, cầm đồ đạc của mình bỏ đi luôn. Cô đi được một đoạn tận đến đoạn dốc thoải phía trước mới lén quay lại nhìn một cái. Anh đã dắt ngựa lên bờ, xoay người sải bước lên lưng ngựa, đi về hướng tuần phòng doanh. Bài Cẩm Tú rốt cuộc thở hắt ra một hơi, nước nhìn sắc trời đã muộn thì chân bước nhanh hơn trở về thành. Buổi tối trong phòng cô vẫn sáng ánh đèn dầu, cô hầu bạch gia hổ nếu đứng một bên, lật bức ký họa ban ngày cô vẽ, chậc lưỡi liên tục. "Tiểu thư ơi, em nhận ra, đây chính là cây cổ thụ nghiêng ở gò đất bằng chỗ thành Bắc." "Chỗ này chỉ cũng biết, đó là chỗ mà mấy hôm trước lúc về nhà có đi qua." Vệ đường còn có một đống cỏ khô nữa ấy, đây không phải là ông nội của Nhị Oa thôn chúng ta hay sao? Sao ông ấy lại ở trong bức vẽ của chị thế? Hồ Nữ lật đến bức ký họa một ông lão nông dân đang ngồi bên bờ ruộng nghỉ ngơi hút thuốc uống nước, đi đường nét đơn giản, nhưng bởi bắt được thần vận mà nhìn một cái là nhận ra ngay, cứ tấm tắc khen liên tục. Tiểu thư vẽ giống quá. Hồ Nữ vô cùng hâm mộ. Bạch Cẩm Tú nói chờ đến hôm nào rảnh sẽ vẽ một bức chân dung cho cô ấy, còn dùng màu vẽ để vẽ nữa. Hồ Nữ vô cùng mừng rỡ cứ liên tục cảm ơn. Đuổi cô hầu đi rồi, Bạch Cẩm Tú lấy ra bức vẽ cuối cùng của ngày còn chưa vẽ xong, trong đầu hiện lên cơ thể hoàn mỹ tràn ngập năng lượng của người thanh niên trẻ tuổi bên dòng nước dưới ánh chiều tà kia. Cô cầm bút nhắm mắt lại hồi ức một lát, mở mắt ra, muốn tiếp tục bản vẽ ban ngày rạng rỡ, ngòi bút đã đặt lên tờ giấy rồi lại dừng lại. Sợ vẽ không tốt, làm hỏng bức rất khó mới có cảm giác này. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời vừa mới ló một nửa ở phía đông, cỏ cây bên đường vẫn còn đọng sương sớm, Bạch Cẩm Tú đã cầm đồ đặc ra ngoài rồi. Mới bước ra cửa xong, lại nghe có tiếng chạy lạch bạch phía sau đến. "Cô ơi." Thằng nhóc mập thở hồng hộc đuổi theo. "Cô đi đâu thế? Cháu cũng đi." Trương Uyển Diễm mong con thành rồng, từ lúc A Tuyên nghỉ hè đến đây, chị ta không quên bắt cậu bé ngày ngày học hành bởi vì trước đó việc học ở Quảng Châu có thêm chương trình giảng dạy kiểu mới, Trương Miễn Diễm lo con trai quên quốc văn, được Bạch Thành Sơn đồng ý thì có mời một thầy dạy đi theo tới cổ thành, mấy ngày qua đều liên tục học chi, hồ, giả, giả và nhiều môn khác. A Thiên thấy khổ quá tối qua lúc ăn cơm nghe cô Út nói ban ngày có ra ngoài thì vô cùng thèm muốn, sáng nay dậy sớm, nhân lúc mẹ mình đang bận rộn thì vội đuổi theo đòi đi cùng. Tùy Bạch cầm thú đồng cảm với A Tuyên, nhưng cũng không tiện can thiệp vào chuyện dạy con của chị dâu, cho nên hôm qua không cho cậu nhóc đi cùng. Giờ cậu nhóc ôm chân mình khóc lóc xin đi cùng, không cho đi thì sẽ lăn lộn dưới đất để ăn vạ, vì thế tìm Trương Huyền Diễm, nói dẫn A Tuyên đi cùng. Cô út mở miệng, Trương Huyền Diễm dù không muốn nhưng cũng đồng ý. Nhưng gọi Hồ Nữ và một gã hộ viện tên A Sinh đi theo cùng, mang theo một giỏ thức ăn, còn có cả vài dầu, dù trên nắng còn mang theo cả một con diều hình diều hâu rất sống động nữa, như là đi dã ngoại, mấy người cùng ra ngoài. A Thiên phấn khởi vô cùng, la hét đòi được ngồi lên chiếc xe ô tô của Cố Út, nhưng không ai biết lái kêu to. "Chú nhiếp, cô ơi, cô đi tìm chú nhiếp đi." Bài cầm thú nắm bím tóc của cậu đe dọa, "Anh ta không lái đâu, nếu cháu còn kêu gào, cô không cho cháu đi cùng nữa." A Tiên tuy rất tiếc nuối vì không được ngồi xe ô tô, nhưng so với bị nhốt trong phòng đọc sách học hành thì ngồi xe ô tô hay không cũng không sao, lập tức ngậm miệng. Vẫn đi theo con đường cũ hôm qua đã đi, Bạch Cẩm Tú dẫn A Tiên và mấy tôi tớ cùng ra khỏi thành, đến vùng ngoại ô trống trải A Tiên thì thả diều, cô thì ngồi vẽ vật thực. Tới buổi chiều, sợ A Tiên mệt, bảo hổ nữ và A Sinh đưa cậu bé về nhà trước. A tên nhất quyết không nghe, màn ăn vạ buổi sáng lại tái diễn, đệ cậu ta không lăn lộn dưới đất, Bạch Cẩm Tú sặn dò hổ nữu và A Sinh chơi cùng cậu nhóc, nói mình muốn vẽ tranh, mang theo giá vẽ đi tới chỗ rốc thoải thoải ngày hôm qua. Dĩ nhiên là cô sẽ không ngồi dưới gốc cây sơn trà giải, mà là tìm một nơi thích hợp khác, là ở sau bụi cỏ, vừa ngắm phong cảnh vừa vẽ, vừa chờ đợi Nước sông chảy rì rào, mặt trời nghiêng dần về phía tây, hướng tuần phòng doanh thỉnh thoảng có tiếng súng bắn rơi vào trong tay, nhưng chờ tới hoàng hôn rồi, sắp phải trở về rồi mà cũng không gặp cảnh muốn gặp. Cô hơi thất vọng, đành phải từ bỏ. Vì thế thu dọn dụng cụ vẽ tranh, đang định quay lại tìm A Tiên thì thấy hổ nữ hoảng loạn chạy tới nói không thấy A Tiên đâu. Thì gia hủ nữ và A Sinh tuổi tác tương đương, có lẽ thường ngày cũng có ý với nhau, hôm nay hiếm khi có cơ hội đi theo tiểu thư ra ngoài, khi trông A Tuyên, hai người tranh thủ trò chuyện, càng trò chuyện càng thấy hợp, đến lúc sực nhớ ra quay lại xem thì đã không thấy A Tuyên rồi. "Tiểu thư ơi, là lỗi tại chúng em, A Sinh đang đi tìm tiểu thiếu gia, em chạy tới đây báo với chị." Hủ nữ vô cùng lo sợ, lau nước mắt nói: Bạch Cẩm Tú cũng hốt hoảng, vội vã chạy tới chỗ trước đó A Tuyên có chơi đùa, vừa gọi A Tuyên, vừa tham gia tìm kiếm, nhưng tìm một lát vẫn không thấy cậu bé đâu. Chiều hôm đã dần buông xuống, núi non phía xa bắt đầu hiện lên sắc xanh mờ mịt. Trì an của cổ thành vẫn luôn tốt, hướng chi vùng này còn có tuần phòng doanh, nói chung là không đến mức có người dám gây bất lợi với A Tuyên. Khả năng lớn nhất là A Tuyên bị lạc hướng, hoặc là gặp phải tai nạn gì khác, chắc chắn người vẫn còn quanh ở vùng này nhưng nơi này nói nhỏ không nhỏ, dựa vào ba người họ nếu lúc trời hoàn toàn tối đen mà còn chưa tìm được người thì đó mới là chuyện lớn. Hồ Nữ và A Sinh sợ tới mức mặt cắt không còn hột máu. Bạch Cẩm Tú đè nén cảm giác lo sợ bất an trong lòng xuống, quay đầu nhìn phương hướng trước mặt, lập tức đưa ra quyết định, bảo A Sinh lập tức về thành gọi thêm người tới tìm, mình thì sẽ chạy đến chỗ tuần phòng doanh. Chạy chừng hơn 2 dặm, thấy doanh địa phía trước có hai binh lính đang canh gác ở cổng thì lao đến. Có nhiếp đại nhân trong này không, mau kêu anh ta giúp tôi với. Tôi là Bạch Cẩm Tú, trong doanh đang huấn luyện, nhiếp thái trầm nghe nói tiểu thư Bạch sa đến đây tìm mình thì khá bất ngờ, để binh lính tiếp tục thao luyện, vội vàng đi ra thấy Bạch Cẩm Tú đang lao như bay đến chỗ mình. Không thấy a tiên đâu hết, anh mau tìm giúp tôi đi. Có vẻ như cô chạy một quãng đường xa tới đây, tóc bị gió đêm thổi rối tung, thở hổn hển, ngực phập phồng lên xuống. Nhiếp thái trầm vội chuyển ánh mắt hỏi cô ngọn nguồn. Bạch Cẩm thú thở hổn hển hai hơi, đợi hơi thở ổn định rồi mới kể lại mọi chuyện. Cô vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh, nhưng lúc thấy anh, không hiểu vì sao trái tim như bị khoan một lỗ, mắt đỏ lên. "Trời sắp tối rồi, tôi lo cho A Tuyên quá, tại tôi cả." Giọng cô run rẩy, "Cô đừng lo, để tôi đi tìm giúp cô, sẽ không sao đâu." Nhiếp Tái trầm an ủi cô một câu, lập tức quay đầu hét, "Tập trung toàn đội kỵ binh, mau! Tuần phòng doanh là quân đội cũ, có kỵ binh." Bạch Cẩm Tú xoay người muốn tiếp tục đi tìm, trời sắp tối rồi, cô ở đây chờ đi, đừng đi đâu nữa cả. Anh cũng nhanh chóng lên ngựa, ngồi trên lưng ngựa quay lại, lời nói mang theo mệnh lệnh. Bạch Cẩm Tú dừng bước chân lại, "Lão Lý, anh dẫn Bạch tiểu thư đi nghỉ ngơi đi." Cánh cửa lớn của doanh trại được kéo ra, anh mang theo đội kỵ binh đi ra ngoài. Binh lính còn lại mượn ánh chiều tà cuối cùng của ngày mà lén nhìn trộm cô thì thầm với nhau. Một lão binh hơi đứng tuổi chạy đến trước mặt, cung kính mời Bạch Cẩm Thú đi nghỉ ngơi. Bạch Cẩm Thú do dự, nhìn bóng đội kỵ binh biến mất ở phía trước, quyết định vẫn nghe theo sắp xếp của nhiếp tái trừng. Lão binh dẫn cô đến một phòng, có lẽ là chỗ nghỉ của nhiếp tái trừng. Nơi này bày biện đơn sơ, một giường, một chiếu, một gối, mà bộ bàn ghế. Lão binh không biết lấy đâu một cốc nước trà lạnh, đặt lên bàn, câu nệ cúi người với cô rồi lui ra ngoài. Bạch Cẩm Tú làm sao an tâm được, đứng ngồi không yên đi đi lại lại trong phòng. Tuy mùa hè ngày dài, nhưng thấy trời càng lúc càng tối, cô nôn nóng vô cùng. Đợi chừng khoảng nửa giờ cuối cùng không nhịn được nữa, đi ra khỏi phòng, định ra ngoài cổng doanh thì nghe được phía trước có một trận cười. Là tiếng của A Tuyên. Bạch Cẩm Tú ngẩng lên, quả nhiên thấy Nhiếp Thái Trầm mang theo A Tuyên cưỡi ngựa trở lại. Anh ôm A Tuyên xuống ngựa, chỉ chỉ hướng cô cúi đầu nói gì đó, A Tuyên ngoảnh đầu, thấy cô thì kêu to. Cô ơi, vẫn khởi chạy về phía cô. Bạch Cẩm Tú ôm chặt lấy cậu nhóc hỏi cậu ta đã đi đâu. Nghe xong ngọn nguồn thì cũng dở khóc dở cười. Cậu ta được tìm thấy ở một cái mương cách chỗ chơi đùa không xa. Cậu kể lại là lúc ấy nằm xem hai con dế mèn đánh nhau, bởi chơi cả ngày quá mệt thế là ngủ mất bị đống cỏ che khuất, hổ nữu và a sinh không tìm thấy người thì quá hoảng loạn, cho rằng tiểu thiếu gia đi chơi xa, tìm khắp nơi lại không biết cậu ở ngay gần đó. Nhiếp Tái Trầm phát hiện ra, lúc bế tư cái mương ra vẫn còn ngủ rất say, gọi mãi mà không tỉnh. Sợ bóng sợ gió một hồi, quả tim lo lắng căng thẳng của Bạch Cẩm Tú rốt cuộc đã buông xuống, phủi bụi bẩn đất trên người A Tuyên xuống, ngẩng lên thấy Nhiếp Tái Trầm đứng ở cổng doanh, quay lưng về phía này, đang nói chuyện với mấy binh lính tuần phòng doanh, do dự một chút, chậm rãi bước về chỗ anh, đứng ngay sau lưng anh. Mấy binh lính kia thấy Bạch Cẩm Tú, lòng không nghe điều khiển, mắt không tự chủ mà liếc tới. Nhiếp Thái Trầm phát hiện ra quay đầu lại, "Cảm ơn anh." Giọng cô nhỏ như muỗi kêu, ngay cả mình còn suýt nghe không rõ nữa. "Việc nhỏ thôi, Bạch tiểu thư đừng khách sáo." Anh ngẩng lên nhìn sắc trời, cũng tối rồi, "Để tôi đưa hai cô cháu về thành, để Bạch lão gia và mọi người đỡ lo lắng." Bạch Cẩm Tú gật đầu. "Vâng." Nhiếp Thái Trầm gọi một chiếc xe ngựa mà tuần phòng doanh bình thường hay dùng để vận chuyển hàng hóa ôm A Thiên đi lên, ngoái lại nhìn Bạch Cẩm Tú. Chỗ này chỉ có xe ngựa hơi cũ, Bạch tiểu thư chịu khó chút nhé. Không sao, không sao, cũng được mà. Ngữ khí của anh hết sức bình thường, nhưng không hiểu vì sao, Bạch Cẩm thú lại cảm thấy không được tự nhiên, lòng nghi ngờ như là anh đang châm chọc mình thì đáp vội vàng, đến trước xe ngựa dùng tay dùng chân gắng sức trèo lên giá chiếc xe ngựa cao đến tận eo của mình, ngồi xuống bên A Tuyên. Một binh sĩ nhảy lên đằng trước đánh xe, Nhiếp Thái Trầm cưỡi ngựa đi bên cạnh đến đằng trước đón Hồ Nữ, khi sắp đến cửa thành thì gặp Liêu Quảng và lão Từ mang theo một nhóm người, thấy người đã tìm được thì ra là sợ bóng sợ gió, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, vô cùng cảm kích Nhiếp Thái Trầm, mời anh vào thành cùng đến Bạch Gia. "Đa tạ trong doanh còn có việc tôi xin phép về trước." Nhiếp Thái Trầm từ chối. Liêu Quảng và lão Từ thấy anh không đi thì cũng không ép. Bạch Cẩm Tú đưa A Tiên ngồi sang xe ngựa bạch sa mà quản sự mang theo A Tiên ngoái lại, gọi to với nhiếp tái chồng. "Chú nhiếp ơi, lần tới cháu tìm chú nhé. Chú phải cho cháu đi ô tô đấy." Nhiếp tái chồng phất tay với cậu nhóc cưỡi ngựa đi rồi. Nhóm quản sự thét to với người đánh xe ngựa, nhanh chóng đưa tiểu thư và A Tiên về nhà. Hôm nay dài vò không hề nhẹ, Bạch Cẩm Tú thấy mệt mỏi vô cùng, cũng may là đã đến nhà ngay. Cổng lớn bạch sa đèn đuốc sáng trưng, từ xa, Bạch Cẩm Tú đã thấy một chiếc ô tô đang lái về phía bên này, đèn xe sáng lên rất nổi bật. Ban đầu cô nghĩ là ai đánh xe của mình thế, nhưng nhanh chóng nhận ra, đây không phải xe của mình. Ô tô dừng lại, cô thấy anh cả Bạch Kính Đường cùng một người thanh niên trẻ tuổi bước xuống, đang đi về hướng mình. Cô nhận ra người thanh niên kia, Cố Cảnh Hồng, công tử tổng đốc phủ, cũng là người bạn cũ hồi trước cô đi học ở châu Âu có quen biết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện.